Mùa thu của cây dương Tác giả Kazumi Yumoto Một Sao thế? Giọng con nghe như không khỏe Đã ăn tối chưa? À khoan, đợi đã Có chuyện này hệ trọng lắm Khi nãy cô Sasaki gọi điện tới Ừ, đúng rồi Là cô Sasaki đó Ở trang viên cây dương ấy Nghe mẹ nói thế qua điện thoại Tôi vừa thoáng nghĩ Bao năm rồi, mình chẳng có lúc nào thông thả để nhớ đến những ngày sống cùng bà cụ Thì sự hiểu ra ngay Ôi, bà cụ mất rồi Bà cụ là chú khu con hộ cho thuê, nơi mẹ con tôi đã sống trong 3 năm Bố mất năm tôi lên 6 Sau đó ít lâu, mẹ dọn khỏi ngôi nhà chúng tôi đang ở Và tới khu con hộ cho thuê của bà cụ, trang viên cây dương Cô Sasaki, người vừa liên lạc với mẹ cũng sống ở đó. Buổi sáng, cô Shakeski gọi bà dậy, nhưng không thấy bà trả lời. Có vẻ như bà đi trong lúc ngủ. Sáng hôm nào cơ? Sáng nay. Tôi hít một hơi thật khẽ. Nếu là sáng nay, thì dù bà có xuất hiện trong mơ để chào từ biệt, tôi cũng chẳng thể biết được vì đang ngủ mê mệt. Tôi bị lệ thuộc thuốc ngủ, phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ ngon. Thì thoảng, không rõ là cách bao lâu Tôi lại gặp ác mộng bủng khiếp Trong giấc mơ đêm qua Tôi thấy mình là xác con cá to kinh dị Bị ném xuống một nền bê tông mênh mông Trong những cơn ác mộng tôi thường gặp Tình tiết đó rất hay xuất hiện Bà bao nhiêu tuổi rồi mẹ nhỉ? 98 Vậy là bà đã ra đi thanh thản Thế thì hồi chúng tôi sống ở đó Bà cũ cũng phải 80 rồi Thế mà bà vẫn nói với tôi khi ấy mới 7 tuổi rằng Bà sẽ cố gắng sống đến ngày cháu trưởng thành Ở cái tuổi 80 Nói được như vậy Đòi hỏi một quyết tâm thực sự Và bà cụ Đã thực hiện lời hứa một cách thật xuất sắc À còn nữa Bà có để lại một số thư Cô Sasaki gọi điện vì việc đó Để lại gì kia Những lá thư Mẹ hơi hạ giọng chậm rãi nhắc lại, cô Sakaki nói vậy. Ừ, mẹ đáp nhưng không nói thêm gì về những lá thư nữa. Có nên gửi hoa không nhỉ? Mẹ tái hôn và chúng tôi rời trang viên cây dương khi tôi lên mười. Từ đó trở đi, cả mẹ và tôi đều không gặp lại bà. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi vẫn thưa từ qua lại với nhau. Đôi khi còn gửi cả ảnh. Có điều, những lá thư mà cô Sakaki nói đến. Chắc chắn không phải bớt thư đó Mà là những lá thư Tôi viết hồi 7 tuổi rồi gửi bà cất Chúng được cất trong ngăn kéo tủ quần áo màu đen Vậy ra bà để giữ chúng trong suốt gần ấy năm trời Hoa, mẹ gửi Hoa đi Sao? Con sẽ tới đó Nếu đi máy bay thì nhanh thôi Thế còn bệnh viện Sẽ không sao chứ Từ ngày tôi bỏ bệnh viện Nơi mình làm y tá Thấm toát đã gần tháng trời Việc này tôi không hề cho mẹ biết Mẹ không phải lo chuyện đó Mẹ có lo lắng thì đâu Mẹ yên lặng trong giây lát Dù là chuyện gì Thì con cũng tự quyết định hết mà Vâng Thế nhé Gửi lời hỏi thăm của mẹ Tới cô Sasaki Vâng con nhớ rồi Cút máy rồi ngồi ngay ra một lúc Thôi, thế là đã xa nhau mãi rồi Cả bà cụ, cả trang viên cây dương Cả khu vườn có cây dương ấy Và tất cả những điều tôi từng cho là tốt đẹp Dù không thực sự hiểu Ba năm ngắn ngồi sống ở trang viên cây dương Giờ đây, tôi chỉ có thể nhớ đến Như nhớ một câu chuyện trong giấc mơ mà thôi Tôi bỏ vào túi du lịch quần áo lót để thay Đồ vệ sinh cá nhân Và cả tôi giấy đựng thuốc Rồi kéo rượt phép mơ tia Đi có 1-2 ngày Mà mang đống thuốc ngủ theo thế này Đúng là ngớ ngẩn Tôi lẩm bẩm Nhưng thực tâm Có lẽ tôi không cho điều đó là ngớ ngẩn chút nào Chẳng phải lúc nào Mày cũng chăm chăm nghĩ tới những viên thuốc ấy hay sao Một giọng nói khác vang lên trong tôi Tôi lắc đầu Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng tôi biết Ít ra thì đêm nay Tôi sẽ không mơ thấy mình thành sát cá nữa Đêm nay tôi sẽ lên máy bay Đến tiễn biệt và cụ Chỉ vắng hằng ấy việc phải làm thôi Tôi trèo lên giường Lăng lẽ nhắm mắt Tiếng lá cây dương xào xạc bên tai Như rũ rê tôi Cùng cho chuyện nào Cùng nói chuyện nào Âm thanh dễ chịu vào cô hanh của hồ thu Chắc ngay Đó không phải âm thanh từ ngoài kia vọng vào 2 Sau vài ngày cuộc sống đảo lộn Vì bố ra đi đột ngột Do tai nạn giao thông Mẹ lại trở về chăm lo việc nhà như trước Nhưng ít lâu sau Một hôm Mẹ bất ngờ chìm vào giấc ngủ Mẹ ngủ suốt Khoảng bao lâu nhỉ? Một tuần À không đến Đó là do tôi cảm giác lâu vậy thôi Chứ thực ra có lẽ chỉ khoảng 3-4 ngày Tôi vẫn nhớ Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu Mẹ còn đang ngủ Và tôi mời lớp 1 tiểu học Phải ăn cá hồi đóng hộp những khi thấy đói Thật kỳ lạ là Tủ bếp nhà tôi là chỉ toàn cá hồi đóng hộp Những con cá hồi vẽ trên nhãn hộp có ánh mắt lạnh lùng vô cảm và hiển nhiên chúng không phải đối tượng để trò chuyện Từ sau lần đó tôi không bao giờ dám ăn cá hồi đóng hộp nữa Cá bây giờ cũng vậy mỗi lần nhìn thấy những hộp cá hồi chất cao trong cửa hàng thực phẩm càng bàn chân tôi chợt lạnh ngắt Khi tôi đã ăn hết chỗ cá hồi đóng hộp dễ bằng lượng người ta ăn trong cả đời Thì cũng bất ngờ như khi chìm vào giấc ngủ Mẹ đột nhiên tỉnh dậy Lần này Mẹ dẫn tôi đi theo Hai chúng tôi lên tàu điện Không định trước sẽ đi đâu Chỉ là bước lên một chuyến tàu Chẳng cần biết nó sẽ đi đâu Rồi xuống ở một ga bất kỳ Dưới nắng nghè thiêu đốt Hai mẹ con tôi lang thang vấn vơ khắp những đường phố xe lạ Chúng tôi ăn nghỉ lạnh ở một cửa hàng vừa tiền Rồi lại lên tàu điện Suốt khoảng thời gian đó Tôi và mẹ hầu như im lặng Không nói gì với nhau Tôi hiểu Sâu tận đáy lòng Mẹ không muốn nhắc đến bố Phần tôi Khi nghe tin bố mất Tôi đã vô cùng đau khổ Nhìn bố nằm trong quan tài Đầu quấn băng Tôi bật khóc lên thành tiếng Nhưng giờ tôi cảm thấy tựa như Có một lớp bảng bao bọc lấy tim mình Tôi không nhớ được mấy những điều về bố Khi ông con Huế mạnh Có lẽ Bởi nỗi thương tiếc dữ dội Mà mẹ vẫn ôm trong lòng Dần dần chuyển thành căm giận Và thái độ cự tuyệt dành cho thế giới xung quanh Đã chuyển sang tôi Buổi tối Trở về nhà khi toàn thân đã mệt bã Hai mẹ con cùng nhà xuống đông chăn đẹp Vẫn còn dáng nguyên từ sáng Và ngủ ly bì Không có ký ức vui nào trong chuỗi ngày lang thang ấy Nhưng chỉ cần được lặp đi lặp lại hành trình này mỗi ngày Ít nhất, cũng có điều gì đó còn lại trong lòng mẹ Một đứa bé 6 tuổi như tôi, chỉ nghĩ được đến vậy Hơn nữa, so với chuyện chỉ có mỗi muốn kéo hồi đóng hộp để ăn Đi lang thang tất nhiên phải sướng hơn gấp cả trăm lần Nhưng rồi như một điều bất ngờ thú vị chúng tôi trở phát hiện ra trang viên cây dương trong một chuyến lang thang bằng tàu điện hôm ấy hai mẹ con tôi lên một chuyến tàu vắng ngắt ra ngoại ô đó là một hành trình thật dài chúng tôi chọn ga tới một cách ngẫu nhiên ở đó khi xuống tàu từ sân ga có thể nhìn thấy vùng bờ sông bên dưới Năn nhó trong ánh chói chang hắt lên từ những tấm bê tông chúng tôi ráo bước về phía đầu sân ga Cả dòng sông, bãi cỏ Đến cây cầu và mặt đất đầy bụi bặm, Cùng phơi mình dưới cái nắng như đồi lửa Sông cạn Dòng nước trôi lưỡng lờ Còn bầu trời thì bao la dị thường Tôi hít vào một hơi thật đầy Bất chợt muốn thốt lên điều gì đó Kiểu như Làm sao bây giờ Mẹ con mềm ra cửa xét vé nhé Từ hồi bắt đầu lang thang trên những chuyến tàu điện thế này mẹ chỉ bao giờ hỏi ý tôi cên đây nhé hay xuống đây nhé cũng không vì vậy tôi tỏ ra ngạc nhiên con không muốn à đang ngủ ngay đâu ạ tôi chợn nghĩ mình cần phải ngoan không được phép trái lời liền chăm chăm nhìn thẳng về phía trước và ráo bước bên cạnh mẹ đang hối hả đi ra khỏi khu phố mua sắm trước nhà ga sẽ thấy một chạm cứu hỏa Gần chạm cứu hỏa Là một con sông bẩn như mương thách nước Chúng tôi cứ thế Men theo dòng nước Qua một khu dân cư không có gì đặc biệt Không biết sẽ đi tới đâu Tôi nghĩ lúc đó tầm 2 giờ chiều Lối đi dọc bờ sông không một bóng râm Mặt trời thiêu đốt tất thảy Bằng cái nắm khủng khiếp chặn đứng cả âm thanh Khiến cho không còn nghe nổi một tiếng ve kêu Không thấy một bóng người cũng như bóng chim bay còn bi đông nước của tôi thì khô rốc tôi chẳng hiểu mình đã bị tụt lại phía sau từ lúc nào chỉ biết cố lê chân và chậm chậm nhìn theo lưng mẹ ta tới đó nhí đột nhiên mẹ đứng lại và gọi đúng vào lúc trí óc tôi gần như ngừng hoạt động tuy hai chân còn chưa dừng hẳn cá chán rô dính bết những sợi tóc đã mồ hôi ve nhẹ vào bên hông mềm mại của mẹ Tôi từ từ ngưỡng đầu lên, ngơ ngác nhìn theo hướng mẹ chỉ. Con nhìn kìa, cái cây đó, to quá nhỉ? Vâng ạ. Từ giữa các mái nhà của khu dân tư sừng sững vừa lên một cái cây cao, còn cao hơn cả cột điện. Không thấy có gió thổi, nhưng ở phía trên vòng lá vẫn lay động. Chỉ nhìn thôi, cũng đủ khiến người ta ráo mồ hôi. Mẹ con mình tới xem cái cây đó nhé. Vâng, tôi gần đầu Chia kì, Người con đập kìa mồ hôi kìa vì đông nước của con đâu Con uống hết mất rồi Nhưng không sao đâu Hình nghĩ phải cố gắng Khiến tôi ráng sức bước vượt lên trước mẹ Cứ thế Hai mẹ con xuôi thêm một quãng bờ sông Rồi rẽ ra xa dần Cho đến khi dòng nước lùi hẳn lại phía sau lưng Thì bước vào một con đường đủ rộng cho ô tô chạy Thấy ngay khu vườn có cái cây lớn Khu vườn còn xa mới được gọi là Có giá sạch sẽ và đẹp đẽ tương tất Dẫu chẳng đến bức bị bỏ bặn Không ai chăm lo Và cũng không phải kiểu được trang hoàng cầu kỳ Hiển nhiên Nó không phải một nơi bỏ hoang Dễ nhận ra Khu vườn phát triển được thế này Là nhờ người chăm sóc Gieo hạt suốt một thời gian dài Nhưng có vẻ Người chú thấy thế là đủ rồi Không có ý định tía tót thêm là gì Cây phong tươi tốt lá xanh Khóm trúc đào nở bông những đá hoa đỏ Quân cảnh chạm sang tận mái kho chữ đồ của nhà bên Quyết quế nhật Lá bóng láng Hoa thủ cầu duyên dáng xù lên Hồng ba ly màu hồng cam lấp ló đây đó Và hàng ra lối nào Một than màu xanh Có chiều mãn nguyện đang ngồi phệt trên đền đất, còn chính giữa khu vườn là cái cây lớn đứng sừng sững. Khi thoảng lại lai động nhẹ nhẹ theo cơn gió nhẹ trên cao, ngước mắt nhìn lên, tôi chợt muốn được ngã mình vào đó mà ngủ một giấc ngon lành. Chia kỳ, chia kỳ, mẹ vẫy tay gọi tôi. Mẹ biết đó là cây gì rồi? Cây gì hả mẹ? Cây dương. Con nhìn kìa, mẹ chỉ Khu căn hộ cho thuê cây dương Đó là tấm biến tên bằng gốm trắng Gắn trên trụ cổng là những khối bê tông vuông trồng lên nhau Cái tên ấy nghe thật kỳ cục đối với tôi Khu căn hộ cho thuê cây dương Khu căn hộ cho thuê cây dương Không phải nhà ở bình thường Tầng 2 là để cho thuê Mẹ làm bấm như đang nói một mình Hướng bắc ngôi nhà trông ra con đường chạy dọc bờ sông và có một cầu thang ngoài Trên lối đi tầng 2 có 3 cửa ra vào, trong số đó có máy giặt kê đối diện cửa Khu căn hộ bằng gỗ và có thể gọi là than trang. Chia Ki này, mẹ con mình mà sống ở đây thì sao nhỉ? Sắp thế mở, có một tấm biển bằng bìa các tông buông xuống Còn phòng trống, vì thế Phòng trống ạ Ý nói là mẹ con ta có thể chuyển đến đây được đấy Chuyển nhà tới đây có vẻ là một ý khá hay Tôi đã lờ mờ nhận ra rằng Trước sau gì, chúng tôi cũng phải rời khỏi ngôi nhà đang sống Và tôi cũng đã kịp thấy thích khu vườn này rồi Vâng, nếu mẹ muốn thế Thế kỳ thì sao Con nghĩ là được ạ Mẹ nhìn tôi một lát Rồi không do dự nữa Mẹ bước thẳng vào trong Căn phòng được bố trí kiểu quan hộ cho thuê thông thường Từ hướng bắc Bước vào cửa sẽ gặp ngay khu phụ Rồi một phòng nhỏ rộng khoảng 4 chiếu rưỡi Ngăn bằng vách gỗ Kế đó trông về hướng nam Là một phòng trải sau tấm chiếu bạc phách vì nắng Chỉ mang thêm những hành lý phù hợp nhất Hai mẹ con tôi chuyển đến căn hộ đó Mẹ viết bỏ không thương tiếc Những thứ không mấy cần thiết Sau khi đã quyết định được chỗ ở mới Mẹ mau chóng dọn thoá nhà cũ Tất cả mọi việc được tiến hành chóng vánh đến mức Khó có thể hình dung nổi Nếu đã quen với tính điềm đạm thường ngày của mẹ Chỉ có ba con nộ cho thuê Bà đều nằm trên tầng 2 Từ hướng tây, phía có cánh cổng Phòng đầu tiên của một phụ nữ độc thân tên là Sasaki Cô làm việc cho một công ty may mặc Chính giữa là phòng của bác tài xế taxi Nishioka Hẳn nhiên là bác sống một mình Còn chúng tôi trở thành chủ nhân của căn phòng nằm trong góc Sẽ thấy ngay khi leo lên hết khẩu thang Bà cụ chủ nhà sống một mình dưới tầng 1 Sau khi người chồng Vốn là giảng viên văn học Trung Quốc Tại trường đại học Và người Bà sửa sang lại ngôi nhà Và biến nó thành khu con hộ cho thuê từ đó Còn chuyện này thì mãi về sau tôi mới biết Người ta bảo rằng Cái tên dài dòng Khu con hộ cho thuê cây dương Là do nhân viên văn phòng bất động sản. Để giúp tìm kiếm những cách chọn đầu tiên đặt cho nghe nói ban đầu bà cụ muốn đặt tên khu nhà là Trang viên cây dương nhưng rồi bị thuyết phục bởi lý do cái tên khu căn hộ cho thuê mà sau này được chọn nghe hiện đại hơn nhiều khi chúng tôi chuyển tới chủ nhà hàng xóm thậm chí cả nhân viên bưu điện tất cả mọi người đều gọi nơi này là Trang viên cây dương như một lễ dĩ nhiên vậy. Bà cụ là một người khó tính, chẳng dễ gần chút nào Thực lòng bà nói Dù sợ, nhưng tôi vẫn có chút cảm giác thích thú đối với bà cụ Như kiểu, ta tò mò muốn nhìn những thứ đáng sợ vậy Nhưng quá thực giữa đáng sợ và muốn nhìn Có một sự mất cân bằng ghê gớm nói gì thì nói, bà cụ cũng thật đáng sợ Cá chén ru chi trích nếp nhăn hàng sâu của bà rộng và lồi hẳn ra, răng hàm trên chẳng còn chiếc nào, răng hàm dưới chỉ còn ba cái. Có lẽ vì thế mà cằm bà nhô ra, phần giữa khuôn mặt lại lõm vào thành hình vòng cung. khuôn mặt gãy hõm cả vào kiểu ấy, phải nói là giống hệt phù thủy Poppye. ở đáy lòng chào giữa cằm và trán, hai con mắt đung đưa sắc lẹm tiết lộ lai lịch của bà. Bà chính là Poppye một ngày nọ. Cũng phải thử thúc đáng ngờ nào đó Và biến thành người xấu Cả đồ vật trong nhà bà cụ Cũng quá đáng sợ đối với một đứa trẻ Có lẽ bà khó chịu với ánh nắng lọt vào phòng Nên chỉ mở duy nhất một tấm cửa chớp Hôm, Hôm đầu tiên Khi hai mẹ con tôi Lần bước theo lời mời gọi của cây dương kia đến đây Từ hành lang Tôi đã lén nhìn vào căn phòng âm u Thấy những bức tường bị chôn vui hoàn toàn Sau đống sách Và một con rồng đá trang trí chừng chừng nhìn mình Một lá bùa màu đỏ sống động Như trong mơ Nó viết gì nhỉ Là thần chú chăng Cái dãy chữ hàn rắc rối đó Dán ở hành lang Chỗ sát trần nhà Tuy nhiên Lý do chính khiến tôi hãi bà cụ Lại là ở một điều thực tế hơn nhiều Ngay từ ban đầu Đã nói không muốn nhận cho trẻ con vào ở khu nhà này Mẹ phải này nỉ mãi Rốt cuộc tôi cũng được phép ở lại Nhưng vẫn cứ sợ nơm lớp Lỡ làm gì không vừa ý bà cụ Thì sẽ bị đuổi phát khỏi đây Tuy chỉ là một căn hộ cho thuê Nhưng với tôi khi ấy Đó là nơi trồn ổn định Mà khó khăn lắm Tôi mới có được sau chuỗi ngày dài Chỉ biết đến cái hồi đóng hộp Và tàu điện ngày ngày mẹ ra ngoài tìm việc, tôi một mình ngắm cây dương qua cửa sổ và lặng lẽ đi những ngày cuối cùng của mùa hè năm đó. cả thế giới của tôi chỉ loanh quanh với tán lá dương rung rinh không dứt. Lũ chim bay tới đậu trên cây và những bóng lá trên lá biến đổi theo bước đi của ông mặt trời. cả khi ăn hai nắm cơm mẹ chuẩn bị sẵn cho tôi để ăn trưa, tôi cũng hướng về cái cây ấy xuống, bà cụ để hương trừ mũi dưới chân, bố gạt mặt lên đầu và bắt đầu nhổ cỏ. tôi cũng hơi lóng người qua cửa sổ, không phải để nhìn bà, mà là để thấy cái cây. tôi cứ hướng đến cái cây vì muốn trò chuyện với nó, hay do chán nản buồn bã nhỉ? tôi chẳng còn nhớ chút nào về những cảm xúc ấy nữa. tính ra thì sau này chưa có mùa hè nào của tôi tĩnh lặng như mùa hè năm đó Ngay cả bây giờ Hình ảnh mùa hè trong tôi Vẫn là những bóng râm thấm dần Bởi sự trò chan của ánh nắng Và khoảng tĩnh lặng gói ghé bên trong bóng râm ấy Thế rồi những ngày yên ả đó cũng kết thúc Khi tháng 9 về Tôi bắt đầu đi học Tôi được chuyển từ trường tiểu học nữ sinh tư thục đang học sang một trường tiểu học công lập gần trang biên cây dương Dĩ nhiên cũng là vì vấn đề khoảng cách Nhưng tôi nghĩ với một người vừa được nhận vào làm Ở nơi tổ chức lễ cưới Sau những ngày dài chạy đôn chạy đáo tìm việc như mẹ Thì học phí hàng tháng của trường tư thục Anh là một gánh nặng Lương thẩm phán của bố ngày trước Cũng thuộc lại khá Nhưng cũng không đủ Để có cái gì đó gọi là tài sản để lại. Tôi vẫn là học sinh lớp 1. Cố mất khi tôi đang dở gian kỳ học thứ nhất. Sau đó, thậm chí tôi còn không đến trường. Vì vậy, cũng chẳng có cảm giác lưu luyến gì với trường cũ cả. Thế nên, tôi thấy hơi ngạc nhiên lúc nghe mẹ nói xin lỗi. Như thế mẹ đã phạm phá sai lầm nghiêm trọng vậy. Thế nhưng... Khi đi học thực sự, trường học lại trở thành một vấn đề nhức nhối đối với tôi Từ bọn bạn cùng lớp, cứ họ hết sông vào nhau Tới các giáo viên gào thét trong bộ quần áo thể thao Tất cả đều rất khác so với trường cũ chỉ toàn con gái Làm sao tôi có thể kết bạn được trong một ngôi trường nhộn nhạo như thế này Xong đó không phải là điều duy nhất khiến tôi khổ sở Từ sau khi trở lại trường học, biết bao suy nghĩ lại ùa đến bùa vây tôi. bố đã đi đâu nhỉ? bỗng nhiên một ngày bố đi đâu mất? thế là thế nào? sao đột nhiên lại không còn bố nữa? liệu có phải bố sải chân rơi xuống lỗ cống đang mở nắp rồi biến mất, giống như nhân vật siêu hậu đậu trong truyện tranh hay không? đương nhiên, tôi cũng có mặt trong lễ tang. Cũng sợ hãi khi thấy trên khuôn mặt bố trong quan tài Có gì đó rất khác so với khi còn sống Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hiểu Cái chết của bố Bố của tôi và chăng ông đã đi đâu mất rồi Trong suốt mùa hè Kể cả khi có hai mẹ con Khi chỉ có một mình tôi Chẳng may mai suy nghĩ về điều đó Có lẽ Vì tôi không chủ tâm suy nghĩ và có thể suy nghĩ về chuyện như thế. Nhưng khi ra ngoài, tôi luôn bị xâm chiếm bởi cảm giác thế giới này nhan nhản những lỗ công há miệng ở khắp mọi nơi. Một thế giới mà dẫu chỉ sợ ý một chút thôi cũng không thể được. Cả mẹ, cả tôi, một lúc nào đó cũng sẽ rơi xuống cái hố đen ngòm ấy, không cách nào trở về, giống như bố bạn bè, thầy cô ở trường đều rất tươi vui hào hứng và đầy sức sống tôi không nghĩ có ai trong số họ biết về những hố đen đang ám ảnh tôi và tôi thấy cô đơn vô cùng tôi không tiết lộ với bất cứ ai về nỗi sợ của mình dĩ nhiên, kể cả mẹ ngay cả một đứa trẻ như tôi cũng nhận ra rằng mẹ vẫn không muốn nói chuyện về bố vẫn nhất định Không chấp nhận sự thật bố đã mất rồi Chẳng bao lâu sau Tôi bắt đầu thấy khó chịu và tức giận Cái thái độ cự tuyệt bướng bệnh ấy Thậm chí tôi còn trách móc mẹ nữa Nhưng hồi ấy Tôi cũng chỉ nghĩ được rằng Không được nhắc gì đến bố Dù sao Thì mẹ trước mắt tôi đã đủ khổ sở rồi Và lại Mẹ chắc cũng gặp nhiều khó khăn Ở chỗ làm mới Rời trường nữ thục Mẹ kết hôn ngay với bố Con mẹ những 12 tuổi Và suốt một thời gian dài Cho tới khi sinh tôi Mẹ chỉ ở nhà Nên gần như chẳng có chút kinh nghiệm làm việc nào Mẹ, người luôn điểm tĩnh trước mọi chuyện Giờ luôn phải thức khuya ghi chép Với đôi mắt mệt mỏi khiệt cùng Thế nên, dù thế nào tôi cũng không thể làm mẹ lo lắng Trường Ngọc vui không con? con có bạn rồi chứ, ừ. tuyệt mẹ ạ. nếu mẹ hỏi, tôi sẽ trả lời như vậy. rồi sáng sáng, tôi sẽ lại kiến răng bước ra khỏi nhà, hướng về cái thế giới đầy rẫy những lỗ cống không đáy, đang há hốc cái miệng đen ngòm mà có lẽ do các vị thần đã quên không đậy nắp. tôi làm bài tập rất cẩn thận và chẳng bao giờ lỡ quên cái gì. vậy mà giờ nhớ lại. Là... Tôi chỉ thấy khoảng thời gian đó ngập tràn căng thẳng sợ hãi rằng mình sẽ sơ sẩy điều gì. Tôi đã nghĩ luôn cẩn trọng và không phạm lỗi là cách duy nhất để không bị lôi tuột xuống những hố đen mà chẳng biết khi nào và ở đâu sẽ xuất hiện. Ngày qua ngày, căng thẳng cứ lớn dần lên. Tra đồ trong cặp sách tới 3 lần trước khi đi ngủ. Dậy, nếu không xem lại thêm lần nữa, tôi sẽ chẳng thể yên tâm ra khỏi nhà. trong lúc kiểm đồ, tôi chợt nảy ra ý nghĩ, không chừng thời quá biểu thay đổi rồi cũng nên. Nếu mà tôi nhét tất cả sách vở vào cặp, cứ thừa ra tôi bỏ vào túi sách bằng vải bạt rồi mang cả đi. ngày ngày tôi đi đi về về trên cùng một con đường, lưng xuống vì mang đồ quá nặng cách nào một bà già khư khư dự của người ta vẫn bảo rằng nỗi lo lắng giống như một mầm cây ngắt đi rồi sẽ mọc lại bởi thế ngay khi nỗi sợ quên đồ dần tan biến tôi lại bị tấn công bởi một nỗi lo sợ mới vì mẹ luôn là người ra khỏi nhà trước nên tôi thường phải tự khóa cửa rồi đến trường nhưng trên đường đi nỗi sợ bất chợt lại ập đến Tôi không biết, mình đã khóa cửa cẩn thận hay chưa? Hạt mầm lo sợ mới này, lớn nhanh như thổi, giống như cây đậu trong chuyện chàng rách và cây đỗ tương. Thế là, dù đang bác theo một đống đồ nặng, tôi vẫn tất tưới về nhà kiểm tra lại khóa cửa. Chưa đầy một tuần sau, hằng ngày, tôi không thể đến trường mà chưa thực hiện trình tụ ấy đủ ba lần mỗi lần quay về nhà là từ ba điểm khác nhau trên đường đi. Dĩ nhiên, lần nào cửa nhà cũng luôn được khóa chắc chắn. cả việc nhà đột nhiên bị cháy rụi cũng không hề xảy ra. Nhưng nếu không kiểm tra lại cho chắc chắn, tôi sẽ không ngừng bị nỗi lo sắp có điều gì xấu xảy ra hành hạ. khi chắc chắn cửa nèo đã được khóa kỹ càng. Nỗi lo tiếp theo là đi học muộn. Đường tới trường mất khoảng 10 phút đi bộ Nhưng do mang đồ nặng Lại hết lần này đến lần khác quay về Nên tôi thường phải ra khỏi nhà một tiếng trước khi giờ học bắt đầu Nghĩa là phải dậy thật sớm Nghĩa là nếu ngủ quên thì sẽ rất rối to Đến trường xuân sẻ, Tôi lại lo về mẹ Liệu mẹ có gặp tai nạn giao thông giống như bố không? Liệu mẹ có vất vả quá mà mắc bệnh không? Liệu ngay lúc này đây, mẹ có đang cầm tôi giúp đỡ? Xong nói gì thì nói, kinh khủng nhất vẫn là vào ban đêm Cứ hễ tôi chui vào chăn và nhắm mắt là cái nắp cống trong đầu lại chuyển động Rồi cái hố đen ngòm bắt đầu cất tiếng Trong khi mình ngủ say xưa, những thứ quan trọng của My sẽ thuộc về ta Tôi luôn vừa ngủ và chờ mẹ nằm xuống Cho đến khi nghe rõ tiếng mẹ tớ khê khẽ, tôi mới dần tiếp đi Vừa nhắm mắt vừa cầu mong, sao mình đừng dậy muộn Điều lạ là tôi hoàn toàn không nhớ gì về lễ bị ngạn năm đó Không thể có chuyện, chúng tôi không làm gì trong tuần thu phân đầu tiên sau khi bố mất Liệu có phải tôi đã chìm đắm trong thế giới riêng đến độ Rỗ bỏ cả những điều như thế khỏi ký ức mình Và một sáng đầu tháng 10 Tôi bị sốt cao Nếu đến chiều mà nhiệt độ vẫn không hạn Thì con đi viện nhé Thế việc của mẹ thì sao An tâm Chỉ nghỉ có một ngày thôi mà Lâu rồi tôi mới thấy thoải mái như vậy Nhờ cơn sốt Cảm giác có lỗi vì đã khiến mẹ và anh nghỉ làm Cũng trở nên nhẹ nhàng hơn Tôi thêm thiếp ngủ Việc phải làm chỉ là kịp cặp nhiệt độ dưới nách Mỗi khi mẹ bảo Và ăn táo thái nhỏ Từ cái thìa lành lạnh mà mẹ bón cho tôi Tôi mơ màng ngủ Rồi khi chập chờn mở mắt Tôi thấy mẹ vẫn ngồi đó Trước bàn Đọc tài liệu cần thiết cho công việc Đó là một cuốn sách Về các nghi thức cưới hỏi rừng rà của người Nhật Đấy tôi mở mắt Mẹ liền thay khăn mặt Đắp chân chán cho tôi Rồi mẹ khoác lên vai tôi chiếc áo len không cổ Khi tôi định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh Cho tới khi tôi chở ra Mẹ cứ nhìn mãi cánh cửa nhà vệ sinh mà đợi Tôi những muốn cảm ơn trời vì bị sốt Thậm chí tôi còn nghĩ Nếu được yên lòng, thoải mái và ấm cúng thế này Thì có ống nữa cũng chẳng sao Mẹ ơi, gì thế con? Không ạ, con chỉ gọi thôi tôi nghĩ mình thiếp đi được một lúc thế rồi bất chợt có tiếng gì đó lộn lộ xộn chợt xem vào giấc ngủ yên lành ấy là tiếng con vật nào đó rên rỉ chăng tôi tỉnh dậy và nhận ra ngay đó là tiếng máy giặt nhà tôi kê ở phía bắc lối đi bên cạnh cửa ra vào sánh trước mẹ đang ngủ tràn áp lên quyển sách mở trên bàn mẹ bật máy giặt từ khi nào nhỉ Mình chẳng hay biết gì Vừa nghĩ tôi vừa ngồi dậy Tôi nhìn đồng hồ Đã gần 12 giờ trưa Nhờ có giấc ngủ ngon lành khi nãy Mà giờ tôi đã thấy người nhẹ nhàng hơn Để không làm mẹ thức giấc Tôi rón rén đứng lên Và nhấn chân bước về phía cửa Tôi mở cửa ra Và bất thình lình Đứng trước cái mái giặt là một gã lạ hoắc, Còn khá trẻ Cũng như tôi Anh ta giật thót hốt hoảng Đạn lao như bay xuống cầu thang Tôi bước chân trần ra ngoài hành lang Tim đập thình thực rồi hết lớn Mẹ từ trong nhà chạy bổ ra Gần như cùng lúc Cánh cửa phòng bên bật mở Bác Michioca xuất hiện trong bộ quần áo thể thao Mùi hơi thở khi ngủ Và một giọng trầm trầm đang kể chuyện Cười khê khẽ vắng ra từ phòng bác là người nhút nhát chẳng thể nói nổi lấy một câu bông đùa Nhưng để bác ở trong phòng nào tôi cũng nghe thấy từ bên kia tường vắng sang rộng một người đàn ông lên bóng xuống trầm kể những câu chuyện hài Có lẽ là bác ấy bận xét Chính bác ấy để băng chạy suốt cả khi ngủ cũng nên Hôm đó chắc bác Nisioka vừa chạy taxi ca đêm về mắt nhỏ mắt mở trông thật khiếp Khi mắt bác sưng mỏng mái tóc bình thường vốn đã rối bù giờ càng tố quại. những sợi tóc tung trước được vé sang một bên, này rũ xuống, trông chẳng khác gì mỡ tạo biển để lộ cái chán hói to tướng. người bác Nishioka vốn đã ốm o bộ dạng lúc này lại hệt như một võ sĩ thất trận chạy thoát thân trong bộ quần áo thể thao, sợi vải thì số hết cả ra. kinh ngạc trước bộ dạng ấy tôi lại hét lên lần nữa. Chiaki có chuyện gì vậy Con không sao chứ Mẹ lai like người tôi Nhưng tôi chẳng làm được gì khác Ngoài chỉ tay về phía cầu thang Đúng lúc ấy Trên con đường dọc bờ sông Tôi thấy một bóng người đang chạy Có lẽ là gã khi nãy Dù không biết đầu đuôi Cũng chẳng hiểu sự tình gì Bác Nisioka vẫn Kia lên một tiếng Rồi lao xuống cầu thang Tôi và mẹ giữ người Nhìn chăm chăm một lúc vào chiếc quần lót nam Và mấy thứ đồ lạ hoắc Đang tiếp tục quay tròn trong máy giặt Mẹ ơi Gì hả con Người đó đang giặt đồ ạ Có lẽ thế Chú ấy không có máy giặt ạ Chắc vậy Mẹ con bệnh làm gì với đống đồ này hả mẹ ừ. Máy giặt gần rồi vẫn chưa nghĩ xong, tôi run run nhấn nút xả nước, một tiếng động lớn vang lên, nước giặt màu cho động màu, chảy ra theo đường ống xả. Mẹ mang từ trong bếp ra một cái túi ni lông to, vừa nhăn mặt, vừa lấy máy thứ đồ còn dính đầy xà phòng từ trong máy ra, bỏ vào túi. Lúc ấy, bác Nishioka hỗn hển trở về. cái thằng đúng là đồ mặt dày. Chẳng lẽ nó tiếc mấy sâu cho máy giặt tự động à Mắt vẫn dán chặt vào cái túi ni lông căng phòng Đôi lông mày bác vốn bình thường đã hay ngọ quậy Giờ nhướng lên giật giật Thật đáng xấu hổ Thật đáng xấu hổ Bác ca không ngừng càm rạp Bằng cái giọng the thế Chẳng đàn ông chút nào Mỗi lần kêu ca Bác lại kèm thêm một tiếng thở dài Khi tôi nếp nửa người sau lưng mẹ và nói Chào bác Thì bác khẽ cúi đầu Như chào một người lớn ngang bằng Bác xin lỗi Chiaki nhé Bác để gã kia chạy mất rồi Rồi bác lấy tay vuốt mớ tóc Chê vầng chán nhưng thế lúc đó mới nhận ra Tóc mình đang rũ xuống mặt Mẹ bảo tôi vào trong phòng nằm nghỉ Mở Nên tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ Và bác Nishioca trò chuyện Có khi, có khi đây không phải là lần đầu nó làm thế đâu. sĩ Ok nói vậy, tim tôi đập thỉnh thịch. Việc đó, mẹ lên thiên có vẻ lo lắng. Có thể lắm, vì tầng dưới chỉ có mình bà cụ, nhà trọ thì ban ngày chẳng có ai. Tôi thường làm ca đêm, nên ngày nào cũng ở nhà, nhưng ngủ say như chết. Hôm nay tình cờ, đúng lúc tôi vừa tỉnh dậy đi vệ sinh. Bác Nishioka phân trần, khi thì tươm một mạch, lúc thì lắp bắp. Hai người định sáng hôm sau sẽ vứt mấy thứ đồ giặt đựng trong túi ni lông ra bãi rác. Cho tới khi đó, mẹ vẫn để túi quần áo ở ngoài cổng vì mẹ bảo, có thể người kia sẽ quay lại lấy đồ và mẹ không muốn bị anh ta thù ghét vô cớ. Bác Nishioka và mẹ xách cái túi ni lông xuống cầu thang. Nằm trong chăn Khi nghe tiếng bước chân của hai người Tôi nghĩ đến những lý do rất trẻ con Rằng việc xảy ra thế này Là do tôi không ngoan Vì tôi nghỉ học Khiến mẹ cũng phải nghỉ làm Đã thế tôi còn nghĩ là Có ốm nữa thì càng hay Nên tôi phải bị trừng phạt Nếu tôi đi học Mẹ cũng đi làm Thì chắc chắn Việc ai đó lén lúc sử dụng máy giặt nhà tôi Sẽ không bị phát giác Nếu như thế, chẳng phải mọi việc vẫn êm xuôi hay sao? Tôi nhắm chặt mắt, vừa lúc đó, cái nắp cống mở ra, kéo thêm một tiếng cạnh Rồi một vòng âm khó chịu từ dưới sâu phăng vẳng tới sai một ly đi một dặm, nhớ đấy, không được phép quên Đúng rồi, từ ngày mai, tuyệt đối, không được nghỉ học nữa Không được mất cảnh giác với những lỗ đen ấy Dù chỉ là một khắc Tôi tự nhủ như vậy Rồi nhắm chặt mắt lại một lần nữa 3 Nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu Cơ thể tôi càng không nghe lời bấy nhiêu Nhiệt độ chẳng cao hẳn cứ lên lên xuống xuống mẹ vì tôi mà phải lấy làm cá tuần liền trong khoảng thời gian ấy tôi mơ thấy mình bị lỗ công biết đi đuổi theo cứ mỗi lần tỉnh giấc tôi lại chuối cái đầu ong ong nặng trịch hơn buồn ngủ vào tủ quần áo để thay đồ đến trường tôi thay đồ bất kể lúc đó là nửa đêm cặp sách và túi sách tay vẫn như mọi khi chắc chắn có tất cả sách giáo khoa và vở tập Bút đã gọt Tẩy có quần áo thể thao có Tối đợn bữa trưa có Kèn harmonica có Bút xanh có Cuối cùng Bác sĩ đưa ra một thông báo đáng sợ Chỉ nên cho cháu nhập viện một thời gian Nhập viện Vừa ngày hai tiếng ấy Tôi đã lắc đầu ngoài ngoại Chẳng phí bị đưa vào một nơi lạ hoắc chút nào Đi. Nhập viện rồi con sẽ khỏe lại và đi học được Thì tuyến phục tôi Về mặt vô cùng khổ tâm Mẹ nói dối Mẹ không dối con đâu Không nhập viện cũng được mà Từ mai con sẽ đến trường Thà đi học còn hơn nhập viện Tôi khăng khăng vững bệnh Nếu không chịu đến bệnh viện Thì ở nhà sẽ tốt hơn Thêm nữa Mẹ sẽ mất công việc Mà khó khăn lắm mới kiếm được Đấy Bà cụ chủ nhà lên tiếng Tôi là chủ nhà Sự thể ra nông nỗi này Tôi cũng phải có trách nhiệm Sẽ nhìn mắt tới Chiaki Khi cô đi làm Bà cụ cho rằng Chuyện tăng thắng tôi Qua đến vụ người lạ Số Bà cụ thấy Mình phải chịu phần nào trách nhiệm Ngoài cổ trang viên cây dương lúc nào cũng mở Nói, đáng ra không được để như vậy Mẹ đi vắng, Chiaki xuống chỗ bà nhé Sẽ trái chăn sẵn cho Chiaki Không có băng hoàng trước những lời mẹ nói Sẽ ngủ trong căn phòng Chỉ mở mỗi một cánh cửa chớp Toàn sách cũ Và dán đầy những lá mùa bí ẩn hơi ư Lúc đầu, bà cụ chẳng bảo Cấm trẻ con đấy thôi Vậy có nghĩa Bà cụ không thích bọn con nít Vậy có khác nào Tôi bị tống vào hang ổ của ma nữ độc ác Bà không lên nhà mình được hả mẹ Dạo này đầu gối bà yếu rồi Lên xuống cầu thang khó lắm Nếu có bà bên cạnh con Mẹ cũng đỡ lo Mẹ khẽ cười Rồi chọc nhẹ ngón trỏ vào má tôi Chỉ buổi trưa thôi Con ở nhà một mình được mà mẹ Mẹ xong việc rồi ta cùng về nhà Thôi nào Đừng cứng đầu thế Tôi buộc lòng phải nghe theo Và lại nếu không tới đó Thế nào bà cụ cũng tự ái cho mà xem Thế là từ hôm sau Tôi đi làm cùng mẹ Bà trải chăn cho tôi Tại một phòng kiểu như phòng ở thông theo hướng Bắc Nam với phòng bếp bằng gỗ và nằm ở góc trong cùng từ sánh vào. Kiểu như phòng ở, gọi như vậy nghe cũng hơi lạ nhưng trong căn phòng đó, bà cụ thường xem tivi, uống trà, đọc báo hay ngồi bên bàn sưởi, thành ra nó cũng chẳng khác gì phòng ở cả. Xong, như những gì tôi nhìn thấy khi lần đầu ngó vào từ ngoài hành lang thông với sánh ngoài, Đá sách cố định trên tường giật cứng sách cổ cao ngất Đến chân nhà Rồi con rồng trang trí làm từ đá màu lục Cả những bức phướn Với các con chữ hình thù kỳ dị Trông như mớ tóc rụng Của những linh hồn Thì phòng này quá bất thường Để có thể gọi là phòng ở Ngay cạnh cửa quét rác Là một cái tủ đen thui Với các tay cầm màu vàng kim Trăn nệm được trái khít ngay cạnh cái tủ nặng nề ấy, khi nằm xuống đệm và quay về phía đối diện cái tủ, tôi thấy ảnh một ông cụ đặt trên bàn thờ. bức ảnh cũ kỹ đã bị thời gian làm hư hại nhiều. Với trọc râu bạc phơ mọc dài, che ký tới tận ngực và trên đầu không một cọng tóc, khuôn mặt ông hơi có vẻ nhút nhát, nhưng điều đó không khiến ông trở nên bớt đáng sợ đối với tôi thật may là bà cụ đã mở hết các cánh cửa chớp ra, không biết là vì tôi hay chỉ đơn giản là do tiết trời thay đổi. Mỗi sáng tôi dùng lượt chải mái tóc hỉ Nhi và mặc bộ đồ ngủ có họa tiết sâu tây đẹp mắt bên ngoài, tròn một cái áo khoác không cổ đan bằng len xanh sợi to rồi tới chỗ bà cụ. chào chào bà, mở rồi. Tôi chui vào tầm chân bông nặng trịch mà bà cụ đã trả cho từ trước Hai ba hôm đầu tôi ngủ không yên Chẳng biết vì nghĩ tôi đang ngủ hay vì không quan tâm à, Ngoài những câu như Thuốc rồi hay dịch độ đi Thì không nói gì với tôi nữa Thế nên tôi chỉ nằm trong mắt lắng nghe tiếng tích tắc tích tắc Phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường Nhưng ngủ mãi cũng không được Buổi trưa Tôi ăn hai nắm cơm mẹ làm cho Còn thực đơn của bà cụ Bao giờ cũng vậy <cười> Ăn với cơm nguội Kèm theo đó là món tủ Canh tương nấu củ cải Bà cụ cũng nấu cả phần tôi Nhưng vì ở nhà Mẹ chưa nấu canh tương củ cải bao giờ Hơn nữa Củ cải nên nhờ đến nét bếp Cộng thêm nước canh mặn đắng Làm tôi quả thật khó nuốt Tôi nghĩ thầm Chỉ có bà cụ mới nấu được một món như thế này Không trưa lại một giọt, Bà cụ lúc nào cũng hút hết sạch canh tương Không hề để ý là tôi đang ngắc ngứ Rồi bà cụ cẩn thận dùng đũa Gắp những lá cải còn sót lại trong bát canh đã uống Và đưa lên miệng Với cái miệng chỉ còn mỗi ba chiếc răng hàn dưới Bà cụ chén đũa mọi thứ Từ dưa muối cho đến bánh khô soca Thế nào mà tôi lại cứ muốn nhìn bà cụ ăn Khi gần như bị hớp hồn với cái miệng bà cụ đang há to tẹt như cái hang Bà cụ sẽ trừng mắt lên nhìn tôi và nói Cháu không ăn đi à Tôi bền vội vàng và lấy và để những gì còn trong bát Nếu bà cụ nói với mẹ là tôi lười ăn Thì còn lâu tôi mới thoát khỏi cảnh khổ này Kinh khủng hơn Bà cụ còn bắt tôi uống thuốc sắc Đó là thứ thuốc Mà bà cụ uống mỗi ngày Nhằm giúp lưu thông khí huyết Vị thuốc rất kỳ dị Chẳng biết là ngọt Đắng hay chua nữa Lần đầu uống thứ thuốc ấy Tôi hiểu ra ngay Mùi kỳ lạ trong nhà bà là từ đâu mà có Nếu cháu muốn khỏe mạnh Thì phải chịu khó uống đi, dần dần rồi sẽ quên. Mắt ngân ngấn nước, tôi cố kìm không khóc. Mắt chăm chăm nhìn vào họa tiết hoa mơ, vẽ trên chén trà đựng thuốc và nuốt từng ngụm. Lúc ấy, tôi tự hỏi, không biết liệu khi về già như bà cụ, mình có quen được với cái vị kinh khủng này. Theo đúng nghĩa đen, tôi lặng lẽ tiêu hóa nhiều ngày thuốc sắc. Canh tương củ cái Và cả cái chăn bông nặng trịch. Tôi cũng biết nên nói gì Và lại nếu nói mà chẳng ra đâu vào đâu Thì thà im lặng còn hơn Tôi đã nghĩ theo hướng tiêu cực như thế mà bà thì thế nào nhỉ Chắc hẳn bà cụ nghĩ Bọn trẻ con đúng là vô tích sự Tôi vẫn nhớ như in Cái ngày đầu tiên tôi và bà cụ Thực sự trò chuyện với nhau À, tôi bác sĩ khám mắt nhé. Sẽ về ngay thôi. Đó là lần đầu tiên bà cụ đi vắng kể từ khi tôi đều đặn xuống tầng 1. Mặc dù những lúc chỉ có hai bà cháu, tôi chẳng thấy thoải mái chút nào. Nhưng nghĩ đến việc sẽ bị bỏ lại một mình, trong một khắc tôi bỗng muốn nói: "Bà như thế là không giữ lời hứa." Xong, cái cách bà cụ điềm nhiên thông báo về việc đến bác sĩ Khiến tôi chẳng thể làm gì khác Hơn là im lặng gật đầu Thế đấy Đến bà cụ cũng có việc để làm Có lẽ cả quả đất này Chỉ mình tôi hết ngủ rồi lại dậy Cùng lắm là đọc sách cho qua ngày Thấy buồn buồn trong lòng Tôi lặng lẽ nghe tiếng bà cụ đi về phòng Thay đồ Và kiểm tra lại van đường ống ga Bà cụ đi vào trong cơn mưa phùn một lát sau mưa đổ sập sập và xung quanh dần trở nên tối sầm. bà cụ bảo sẽ về ngay nhưng ngay là bao giờ? càng để ý đến thời gian trong đầu tôi bắt đầu lớn vấn toàn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Nghĩ mắt trong chọc, chọc liếc sang cái đồng hồ thì từ chỗ cái máng vỡ tiếng nước mưa chảy tông tòng xuống nền đất Đập vào tai khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Thấy như người nóng dần lên Tôi chở mình nhiều bận Vừa chở mình Tôi vừa liêm diêm phân vân Không biết Nên nhắm chặt mắt lại Để khỏi thấy những cây sách ngã vàng vì nắng Tấm ảnh ông cụ trên bàn thờ Những bức phướn vàng vọt Và cái nanh nhiên ra của con rồng trang trí Hay nên căng mắt cẩn trọng theo dõi chúng Thế rồi Có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi Đến khi mở mắt ra Trong thoáng chốc, tôi chán ngợp bởi ánh sáng Sáng đến mức, tôi ngỡ như khắp nơi đang tỏa ra sắc vàng Đồng hồ đã chỉ quá trưa Vậy là bà cụ đi vắng được chừng 2 tiếng rồi Thế mà bà cụ bảo sẽ về ngay cơ đấy Mà mình đâu có đợi bà về Tôi nghĩ Thời tiết thay đổi đến bất ngờ Không thể tin nổi, chỉ vừa mới đây thôi trời hãy còn xâm xì ra khỏi đóng tranh đệm cửa mở kéo trông ra vườn đó là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là tươi mới ít căng lồng ngực là khí thu xe lạnh sau cơn mưa bé hiện ra nguyên do vì sao khắp xung quanh như thế sáng bừng và rực rỡ ánh kim là vì cây dương giữa vườn Trong thoáng chốc Tôi quên cả lạnh Mắt dán vào cây dương to lớn Đang vươn mình giữa bầu trời quang đảng Cây dương khoác áo vàng Đón ánh sáng trong suốt Từ trên cao đổ xuống Chẳng biết cây thay màu lá như vậy Từ bao giờ Ngày nào trong hè Tôi cũng say sưa nhìn ngắm cái cây Vậy mà Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy Đúng lúc ấy Từ ngôi nhà ở góc đường Ở nhà thứ ba tính từ trang viên cây dương có tiếng chó sủa inh ỏi. Đó là một con chó lai chuyên sủa hóng. Tôi đoán chắc phải có ai đi ngang qua. Quả nhiên, nhìn về phía hàng rào, tôi thấy một chiếc ô màu xanh lá từ từ tiến lại. Ai đó đang dương ô và thông thả bước đi dù trời đã tạnh mưa. Đó là bà cụ chủ nhà. Có lẽ là bởi cái lưng còng. Mà cả người bà cụ hết lắc sang trái Rồi lại sang phải sau mỗi bước đi Chiếc túi vải nhỏ bà cụ đeo vào tay cầm ô Cũng đu đưa như quả lắc Thấp thoáng hiện ra phía bên kia hàng rào chợt có tiếng kêu lạnh lót vang lên từ tán cây dương Rồi một chú chim nhỏ hơn bồ câu chút xíu Vội vàng cất cánh Bà cụ liền đứng lại Gát cán ô lên tấm lưng còng. Khe thò cái cổ ra như một con rùa. Bà cụ ngước mắt nhìn lên. Rõ là giống phù thủy Popoje mà tôi nghĩ. Nhưng không như mọi khi, tỉ mặt bà cụ kia ấy chẳng giống người xấu chút nào. Thấy tôi đang đứng ngoài hiên, bà cụ tỏ ra hơi bất ngờ. Không khí bên ngoài giúp tôi thấy thoải mái, cộng thêm việc có thể khiến bà Một người luôn lầm lì Và chẳng nói được lời nào ngọt ngào với trẻ con Phải bất ngờ Tôi cảm thấy thực sự dễ chịu Bà ơi, tạnh mưa rồi đấy Tôi cố nói thật to dù đang bị khán tiếng Bà cụ chỉ cười nhe hàm răng móm Mỗi khi cười kiểu đó Miệng bà cụ biến thành một nếp nhăn lớn Trôn sâu dưới mũi Nhưng bà cụ vẫn không cùng ô lại Tôi xỏ chân vào đôi buốc còn ấm nước mưa của bà cụ Rồi đi qua vườn Hướng về phía cổng Từ sau vụ máy giặt Cánh cổng luôn kê cọt kẹt Mỗi khi đóng mở Lúc nào cũng được đóng kín Tôi mở cổng cho bà cụ Rồi nói thêm lần nữa Bà ơi, tạnh mưa rồi đấy Tạnh rồi Tôi còn đang chưa biết nói gì Bỗng bà cụ nhìn nắng vào mắt tôi và nói Bà đang hong khô cái ô Dạ Ô đi mưa về phải hong cho khô chứ Cháu không biết à Cháu biết Tôi chẳng biết nói gì trước thái độ của bà cụ Dường như với bà Việc vừa đi đường Vừa hong ô cho khô Chẳng có gì lạ lùng Vào nhà nhanh lên Người ngợm thế này Vừa nói Bà cụ vừa đi về phía mái hiên Bà đặt cái ô vẫn còn hơi ướt lên Chỗ hòn đá kê chân Hay a một tiếng Rồi bước vào nhà qua cửa kéo Bà cụ không quên cầm thêm đôi guốc Vừa đi và đem ra đặt ở cửa trước Bị bỏ lại đằng sau Tôi hắt hơi một cái Đó là tất cả những gì tôi nhớ Về lần trò chuyện thực sự đầu tiên Giữa tôi với bà cụ Ít lâu sau Có trời nắng Tôi cũng thấy bà Dương ô Tôi bảo Cái ô vẫn khô mà bà Lần này nghe xong ba Tùng Thắng nói Thì dùng để chê nắng Bà ơi Bà thích canh củ cải nấu tương ạ Ồ thích chứ Tại sao ạ Đừng bao giờ thắc mắc tại sao thích, tại sao ghét. Lúc nào cũng thế. Bà hiếm khi bắt chuyện trước, chỉ khi tôi hỏi bà mới trả lời. Và bà trả lời theo kiểu phác thúc lửng. Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bà cụ tỏ thái độ như muốn lảng sang chuyện khác. Nhưng cũng có đôi lần bà cụ nói nhiều hơn. Như hồn tôi nhìn thấy chỗ hỏi sau đầu bà, da mặt bà cụ hơi sạm. Cắt nếp nhanh hành sâu, mái tóc thì bạc trắng như cước và xù bông lên. Tóc bạc cắt ngắn tầm ngang với tóc tôi và được trải ra phía sau gọn ghẽ. Những khi suy nghĩ, bà cụ thường đặt lòng bàn tay lên gần đỉnh đầu. Đám tóc bạc, nơi bà hay đặt tay hơi tẽ ra và tôi thấy thấp thoáng một mảng da bóng láng bóng tới mức, không thể hình dung nổi đó lại là phần tiếp nối với khuôn mặt nhăn nhiêu của bà bà ơi phụ nữ cũng có người bị hói ạ tốt nhất là nên hỏi bóng gió thôi tôi nghĩ làm vậy, có lẽ bà sẽ không nhận ra tôi đang nói về bà xong bà hiểu ra ngay à, cái này rồi bà đưa tay lên tóc Tôi tưởng như cả người mình co rúm lại Nhưng trông bà cựu không có vẻ khó chịu Hồi trẻ, bà ngắt khe lắm Bất kể việc gì, nếu chưa thật đâu vào đó Thì bà còn thấy bứt rất khó chịu Như khi búi tóc ấy Bà thích tóc chặt quá, đến căng da đầu Nên bây giờ mới bị thế này Búi tóc là gì hả bà? Búi tóc là búi tóc thôi Một kiểu đâu của người ngày xưa Trông nó có giống kiểu tóc của Samurai trên TV không bà Kiểu đó hơi cổ một chút Nhưng cũng thừa tựa vậy đấy Bà từng mặc kimono rồi chứ ạ Đương nhiên, ngày xưa ai chả mặc Nếu buộc tóc chặt quá thì sẽ bị hói ạ Ừ, cháu cũng cẩn thận đấy Vâng, cháu sẽ cẩn thận Khi ta mới lòng trò chuyện cùng thế giới bên ngoài Hẳn sẽ có biết bao điều từ thế giới ấy chảy vào ta Tôi nghĩ Tôi say xưa ngắm cây dương chút lá mỗi ngày Lần nọ, trông thấy một quả đỏ hiện ra giữa tảng cây mỏng Tôi hào hứng vô cùng Đó là mướp qua lâu Và cụ bảo Dây mướp vươn ra, vấn quanh thân cây rồi đấy Chẳng bao lâu nữa, chim sẽ bay đến mổ Cũng vào khoảng thời gian này, mấy con mèo hoang thường lui tới khu vườn của bà cụ Khi thì chúng chui vào những bụi cây tấp như rêu đại kích, cây đuôi diều Có lúc lại trèo lên thành của cái lò than màu xanh đang nằm chậm chơi trên nền đất Chắc hẳn, chúng thấy khu vườn này là một nơi cưu trú tuyệt vời Sáng sáng, tôi cầm hai nắm cơm chưa mẹ làm, cùng chút sữa đựng trong cốc rồi xuống chỗ bà Nào là, chúng nó ỉa, ẩn lắm Nào là, cứ thế này, lũ chim không dám tới mất Dù còn nhau như vậy, nhưng bà cụ vẫn đưa cho tôi một cái đĩa mẻ Tôi đổ sữa vào đĩa, rồi đặt ra chỗ phơi đồ cạnh mái hiên Một hôm, tôi lại sốt, lại được bà cụ trái chăn đệm cho Đang ngủ, chờ tôi nghe tiếng bà từ bên ngoài vọng vào Ngực, không được Dậy, mở cửa kéo ra trời sáng trong nắng rãi khắp nơi nhưng không khí thì lạnh buốt chắc đã sáng pháng 11 rồi bác cục đứng trong khu vườn đã bắt đầu ngập lá rụng nhiều mắt nhìn lên quanh bà là 4-5 con mèo chúng nằm bẹp sát đất mặt cuối gầm miệng quát ra kêu liên hồi như phản đối lại hướm nhìn lên và cố nói lớn. người già yếu sức, giọng nói vừa thay thế tốt lên, đã lại hụt hơi. không được đâu cô Sakaki, tôi đã nói với cô mãi rồi. biểu ăn gì cũng được, nhưng làm ơn, thôi cái kiểu vặn đầu ăn từ trên xuống như thế đi. sao cô không xuống tận nơi và cho chúng ăn tại một nơi cố định hẳn hoi. ở hàng hiên. Tôi ngã người nhìn lên Từ cửa sổ căn phòng phía tây Thỏ ra một khuôn mặt trắng bệnh còn ngã ngủ của cô Sasaki Sasaki làm việc Ở một công ty chuyên may trang phục Cho nhà hát Và các buổi trình diễn Tại những tụ điểm vui chơi giải trí Cô luôn mặc quần bò ống côn Còn vừa đi vừa hút thuốc Tôi chưa thấy cô trang điểm bao giờ Cô Sasaki chắc cũng ngang tầm tuổi mẹ Nhưng chẳng hiểu sao Tôi có cảm giác Cô chẳng khác gì sinh viên Tôi đang cho lũ mẹ uống sữa Thì cô Sasaki bắt chuyện Cháu là Hoshino à Tôi im lặng ngật đầu Cháu mấy tuổi Tôi bền dơ sâu ngón tay lên Liệu mình có bị mắng Vì thái độ trẻ con thế này không nhỉ Tôi băn khoăn Nhưng hình như cô Sasaki chẳng mấy bận tâm Cô ngồi xổm xuống trước mặt tôi rồi bất ngờ hỏi Cô hỏi nhỏ cháu cái này nhé Tóc cháu có phải là bắt trước cô không đấy Cô Sasaki cũng để kiểu tóc giống như tôi Trong đầu tôi chắc mẩm rằng cô ấy rất khó chịu Khi thấy một đứa trẻ có kiểu tóc giống mình Người tôi cứng đờ lại như tảng đá Đến mức lắc đầu cũng không Nổi. Cháu sao thế Cô chỉ muốn nói là Hai ta có kiểu đầu giống nhau thôi mà Cháu đúng là không biết đùa Cô Sasaki nói Đoạn nhà khói thuốc Đứng dậy rồi toàn toát leo lên cầu thang Và cụ vẫn nhìn lên Bền lớn tiếng quát Chắc bà bực lắm Cô Sasaki Được chứ Cô hiểu chưa Ghi cho mèo ăn. Hãy nghiêm chỉnh Cháu xin lỗi Cô Sasaki xe xe rút đầu vào Rồi nhẹ nhàng đóng cửa Từ chỗ mái hiên Nếu chú ý Sẽ để ý thấy những mẫu thịt cá Rải rác trên nền đất Con mèo to nhất Có bộ lông bằn như hổ Rón rén lại gần và chén sạch Những con còn lại Gước lên nhìn thềm thuồng Như thế Chúng đang đợi chờ bữa thiệt khác Từ trên trời rơi xuống Ôi trời ơi khí thật Chồng có thảm hại không Bà cụ vừa thang quốc vừa gầm lên Trở lại chăn ngay lại sốt rồi đấy Thấy bà có vẻ bực bội Tôi vội vàng chui vào trong chăn ngay lập tức Ở trong chăn ấm sực Tự nhiên tôi rùng mình Cái cô Sasaki đó Cứ thấy chán đời là lại mặt trò dở hơi Bà cụ lặng bấm một mình Khi đã yên vị trước bàn sưởi, Tức là khi nào thấy chán Thì cô ấy lại ném thức ăn xuống cho lũ mèo Tôi thò mỗi mắt ra chăn và hỏi Chịu Thì bà vừa nói thế còn gì Ừ có lẽ Suy nghĩ một lát tôi bèn nói Không đúng Bà cụ nhìn tôi Không đúng thế nào Cháu nghĩ cô ấy làm thế vì thấy vui thôi Người lớn đàng hoàng có ai làm thế không? Chẳng ra thể thống gì cả Cách bạn cụ nói chẳng ra thể thống gì cả Nghe thật ngộ Làm tôi bật cười khúc khích Bà cụ bèn lướm tôi Mắt sáng quắc Cháu mà định bắt trước thì liệu hồn hiển nhiên là cô Suzuki vẫn tiếp tục cho ném thích ăn cho lũ mèo Mỗi lần như vậy mạnh và cụ lại trở nên cẩu cọc. Có thể với bà, cô Sasaki khi đó thật kỳ cục, nhưng tôi lại thấy như vậy rất thú vị. Đặt trên bàn thờ Bạn bà đánh chuông kêu kê một tiếng Dắt tay làm lễ Sau đó Hạ ngay cái đĩa vừa cúng xuống Và bắt đầu ăn Vẫn còn phần để cúng cơ mà bà Một hôm Tôi liếc mắt nhìn sang Hai cái bánh đại phúc Còn đựng trong hộp nhựa và nói Vì thầy của bà không thích đồ ngọt Nên cho thầy nhìn thôi là được rồi Nói xong Bà cụ lại chịu chẹo nhai Bà gọi ông cụ râu dài bạc trắng Trong bức ảnh trên bàn thờ là thầy của bà Nhưng khi đó Tôi đã gần như khỏe lại Và cũng quan sát được khá nhiều về bà Nên tôi biết Nói không thích đồ ngọt như thế Thực ra chỉ là nói dối Chẳng qua bà cụ thích sạch sẽ mà thôi Bà cụ chán ngấy việc giặt rũ Dẫu là chạy máy giặt Hay phơi đồ Bà đều coi là phiền toái. Bà còn ghét cả nấu nướng nữa Thế nên mỗi khi đứng bếp Cái lưng của bà Vốn đã cong lại càng co rúm lại Đến cả trăm lần thì khó chịu Duy chỉ có dọn dẹp là bà làm luôn tay Dù biết rằng 5 phút sau có thể sẽ cần tới Nhưng bà cụ vẫn không ngừng dọn dẹp Dẫu có là con dao, cái bấm móng tay, con dấu hay đồ vừa phơi khô Những lúc không dọn dẹp trong ánh mắt bà có gì đó cứ bồn trồn, dây dứt không yên Vì thế mà tôi biết, đối với bà cụ, việc để mặc cho bánh nếp trên bàn thờ khô dần Bà bụi là điều không thể chấp nhận được Đến cả cơm không hàng sáng Bà cũng đổ lại nuôi cơm điện Ngay sau khi đánh một tiếng chiêng Trên căn hộ của mẹ con tôi Cũng có một cái bàn thờ gia đình mới toanh Nhưng chẳng hiểu sao Tôi cứ thấy lạ lẫm Từ chính cái bàn thờ Cho đến bức ảnh của bố đặt trên đó Giống tôi, thi thoảng cũng có khi mẹ ngồi lơ đảng trước bàn thờ Nhưng dường như mẹ chỉ để thân xác mình nơi đó mà thôi Hoa quả dùng để cúng lễ, mãi một thời gian dài mới bị bỏ đi Bà ơi, tại sao lại phải cúng hả bà? Bà cụ nhón tay, lấy từ trong hộp ra hai cái bánh đại phúc thứ hai đưa cho tôi Cũng ăn thêm một cái đi Cháu không ăn nữa Tôi lắc đầu Bà, tại sao ạ à? à thì Đằng nào hoa quả cũng hỏng cơ mà Có cúng đi nữa cũng vậy Bà cổ khẽ cúi đầu Mẹ cháu chẳng bao giờ nhắc đến bố cả Nhưng mẹ vẫn đặt đồ cúng lên bàn thờ Tôi dùng vốn từ ngữ ít ỏi Bố diễn đạt với bà về những điều mình đang suy nghĩ Rằng quả chuối nằm lăn lóc trên bàn Và quả chuối đừng cúng trên bàn thờ Cả hai rồi cũng thâm xì như nhau Điều đó chỉ càng chứng tỏ là Hai mẹ con tôi đã xa cách bố vĩnh viễn rồi Nếu thực sự bố đang dõi theo tôi Đúng như những người lớn tới dự tang lễ đã nói Thì tại sao bố lại làm ngơ chiếc đồ cúng của chúng tôi Có điều kỳ diệu nào xảy ra cả bà ạ Kiểu như hoa quả đột nhiên biến mất chẳng hạn Hoặc chẳng bao giờ bị thối Bỗng nhiên thấy như mình vừa chợt ngộ ra được điều gì đó Tôi liền im lặng Ra kể từ ngày đó Ngày bố tôi mất đi Cả mẹ, cả tôi đều bị bỏ rơi Chỉ Nghe được đối hoài gì đến hoa quả thối dần với mòn trong tuyệt vọng. Bố cháu luôn dõi theo cháu đấy. Nghe bà cụ nói vậy, rồi bướng bỉnh đáp lại: Rối, bà không gì với bố cháu đâu. Bà không biết, nhưng bà hiểu. Dù là bà chưa từng chết ư? Từ, dù là bà chưa từng chết. Là gần đất xa trời hơn cháu nhiều đấy Thế sao Mãi mà bà chưa chết Lời nói đó Quả tức nặng nề Nhưng bà vẫn tỏ ra thản nhiên Tất cả đều là số bệnh rồi cháu ạ Bà không phải siêu nhân Một lúc nào đó Bà cũng sẽ chết Lúc nào là lúc nào Đấy Vấn đề nằm ở đó Bà cụ chỉnh tư thế trên ghế tượng Rồi nở nụ cười nhanh răng như thường lệ Bà không sợ một ngày nào đó mình sẽ chết Có điều Bà còn nhiệm vụ phải làm Nhiệm vụ ạ Đúng vậy Đột nhiên Cơn bức bối khi nãy của tôi liền tan biến Nhiệm vụ gì thế ạ Cháu giữ bí mật được chứ Được ạ Vậy nó cho cháu nghe cũng được Nhưng Bà cụ nhấm nhấm đầu ngón tay Và bà đang nhặt những vụn bánh đại phúc rơi trên váy Phải rút quần áo vào trước đã bẩn rồi Bà nhấp vụ uống trà Cái cổ ấn quốc phát ra tiếng sáng rộng Nhiệm vụ của bà là đưa thư Bà cụ nói vậy Trong đầu tôi chợt lế lên hình ảnh Bà cụ ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ Mà người đưa thư chuyên dùng Bà là nghề đưa thư ạ Bà cụ sụn lương cười Phù phù phù Ở thế giới bên kia cơ Dạ Bà nhận đưa thư Thang thế giới bên kia Khi nào sang tới đó Bà sẽ đem theo thư từ của thế giới bên này Dạo này trời chẳng mưa gì cả Vừa nói bà vừa hủy mũi vào tờ giấy thấm Tôi kéo cái gió đựng giấy vụn lại để gần tay bà Tôi ghét bị xa đi vứt Những mẩu giấy thấm sinh nước mũi đã khô ống lên Khi cháu nghĩ rằng Mình còn có thể liên lạc với ai đó ở thế giới bên kia Mọi chuyện sẽ khác đi nhiều lắm Chỉ cần những lá thư của cháu Được chuyển đến đúng nơi Sẽ khác ạ Bởi vì những lá thư ấy Thực sự sẽ tới nơi Tôi vẫn chưa hiểu rõ Những điều bà cụ nói Trong đầu tôi lúc này Hiện lên hình ảnh bà cụ Với cái chén rô Buộc mảnh bà trắng hình tam giác Dành cho người chết Vừa há cái miệng mó mén ra cười ha hả. Vừa lá chiếc xe máy màu đỏ Chạy lòng vòng Khi bà của bà mất Bà cụ hoa tròn tờ giấy thấm Thả vào gió đựng giấy vụn Rồi bắt đầu kể chuyện Bà đã nhờ bà của bà Đang nằm trong quan tài một phiền Bà nói Bà mang thư này đến cho anh họ Kosuke giúp cháu nhé Bà để thư vào trong quan tài ạ Ơi. Bà của bà hẳn phải già lắm nhỉ Ôi già chứ Nhưng có lẽ là trẻ hơn bà bây giờ Hồi đấy bà là trẻ con à Trẻ con Hồi ấy bà 9 tuổi Tôi cố gắng Tưởng tượng ra hình ảnh Bà đem cặp sách đi học trên vai Nhưng đầu óc lúc đó cứ ong ong Kosuke hơn bà khá nhiều tuổi, nhưng vẫn hay chơi cùng bà. Anh ấy hiền lắm. Người đó chết rồi ạ, vì bệnh hả bà? Bà gật đầu. Năm đó là cái năm tang tóc. Đầu tiên là bác của bà ngã xuống sông. Sau đó, anh Kosuke cảm nặng rồi qua đời. Cuối cùng tới lượt bà của bà. Bà đã viết gì trong bức thư đó? Bà biết hãy về gặp em một lần Tôi thấy khó thở Tôi nhớ tới cuốn truyện tranh đáng sợ Đã đọc ở phòng chờ của nhà sĩ Đó là cuốn truyện tranh dành cho thiếu nhi Được chuyển thể từ một câu chuyện nổi tiếng Câu chuyện kể về hai vợ chồng nhà nọ Mất con trai trong chiến tranh Vỗ nhận được một bàn tay khỉ Có thể biến ba điều ước trở thành hiện thực đêm mưa bão. đứa con trai đã chết đội mũ đứng dậy tiến về phía nhà cha mẹ mình. hai mắt anh ta lúc này chỉ là hai cái lỗ trống hoác, còn ẩn hiện sau lớp quần áo rách bươm là phần da thịt nhão nhuyết đang thối rữa. thế anh họ của bà có đội mũ sống lại không? tôi hỏi giọng hơi lạc đi. Đừng có cầm đèn chạy chiếc ô tô như thế Bà nói Mắt chăm chăm nhìn vào cái bánh đại phúc còn lại Thật là cháu không ăn nữa chứ Bà ăn đi ạ Thế cháu rót cho bà một cốc trà nhé Bà cụ uống cốc trà do tôi lòng ngóng rót và ăn hết veo cái bánh đại phúc thứ ba Thế rồi bà ho một tiếng thật lớn Ho xong, bà hỉ mũi Đưa tay vuốt lại tóc rồi nói Rót cho bà thêm cốc trà nữa Tôi bắt đầu thấy hơi bực mình Như thế, bà cố tình nấn ná một lúc Rồi mới chịu quay trở lại câu chuyện Giờ mới đến đoạn gây cấn này Từ sau khi anh họ kosuke mất Bà xin cho thói quen đi lại vật vờ trong đêm khi đang ngủ Vừa đi vừa ngủ ấy ạ Bà nói dối Bà nói dối cháu làm gì Khi trời sáng cả chân bà lẫn chăn đệm Đều lấm lên bùn đất Chẳng hiểu sao lại thành ra như thế Mẹ bà dùng dây lưng buộc chân của bà Và chân của mẹ lại với nhau Nhưng vì thương bà Nên mẹ bà không nỡ thích chặt quá Thế nên bà tháo ra được dễ dàng Rồi lại vật vờ đi khắp nơi Lại một điều là Dù vừa đi vừa ngủ như thế, nhưng chưa lần nào bà bị ngã từ trên cao xuống hay kẹt dưới hố phân. Bà cụ tự gật gù với chính mình, đó là chứng mộng du. Hồi đó, nó còn chưa có cái tên mỹ miều ấy. Thế là bà bị bệnh à? Đúng thế. Trong câu trả lời ấy, có gì đó như là tự hào. Ở bà chết, bà đau lòng quá nên bị bệnh ạ. đau lòng chứ. mà thường ra buồn thì buồn tận đấy, nhưng bà thấy hơi sợ, là bởi người lúc nào cũng chơi đùa, ăn cơm cùng mình giờ đột nhiên không còn nữa. bà nhắm mắt lại, tôi bất giác gật đầu trước những lời bà vừa nói. như thế nhìn thấy điều đó, bà hỏi, cháu hiểu chứ? Vâng. Nhưng ngay sau đó Bà chỉ vào một thế giới hoàn toàn khác với tôi Đó là mối tình đầu của bà đấy Mắt bà hấp hãi như mèo gặp nắng Từ lỗ mũi Những tiếng phừ, phừ phừ phừ phừ Phát ra liên hồi Nghe chẳng rõ là bà đang khịt mũi Hay cười không ra tiếng Tôi không mấy quan tâm đến chuyện mối tình đầu của bà Nên hỏi sang chuyện khác Làm thế nào mà bà khỏi bệnh được ạ? Bà sực tỉnh Vỗ hỗ đầu gối Chuyện đó à Là sau khi bà của bà Mang lá thư của bà sang thế giới bên kia Cần bệnh đó tự nhiên hết hẳn Thì cơ ạ Chắc chắn Anh Katsuke đọc thư xong Để giúp bà khỏi bệnh Vì trong thư bà có viết về căn bệnh đó mà, có đúng thế không? đúng thế mà. hơn nữa, không chỉ vậy, bà còn được gặp anh ấy hẳn hoi. ngay đến phần gây cân nhất của câu chuyện, tôi nhòi hắn người về phía trước. chắc chắn, bà cụ đã gặp hồn ma trước mộ, tôi nghĩ. và vì trải nghiệm kinh hoàng đó, mà khuôn mặt của bà mới trở thành như bây giờ. Bà cụ chậm chậm chế tay Cánh tay bà khẽ rung lên nhẹ nhẹ Tôi sợ hãi nhìn theo Rồi mắt tôi chạm phải tấm hình đen trắng của ông cụ Với đôi mắt nhỏ có vẻ rụt rề Ông cụ râu bạc trông vẫn vậy Lần đầu tiên gặp thầy của bà Vâng, tôi nín thở Bà đã sững sờ Người đâu mà giống Kosuke đến thế Kosuke đã run rủi Để bà và thầy gặp nhau Họ giống nhau lắm hả bà Ừ Đến mức nào ạ Đến mức nào nhỉ Giống như bản sao vậy Khuôn mặt này Vóc người này Cả hình dáng những móng tay nữa Tất cả đều giống hệt Còn ở cổ thì Bà cụ người cầm lên Rồi bất ngờ nắm lấy chỗ da cổ Toàn những nếp nhăn Từ hình dáng, màu sắc Độ lớn, phần da ấy Trông giống hệt cái đầu tam giác Của con mực khô Chỗ này này Có khai bớt màu đen Cả hai người đều có Dạ Hóa ra không phải hồn ma ư Điều này khiến tôi thất vọng đôi chút Nhưng tôi vẫn nhìn ảnh ông thêm lần nữa Anh họ của bà cũng bị hói ạ Cháu đang nói gì thế Con bé này Khi thầy bà còn trẻ Tóc ông ấy tốt lắm À Thế rồi tóc ông ấy càng ngày càng rụng dần Và chẳng bao lâu sau Bà cụ ư một tiếng Rồi ngồi xuống trước bàn thờ Đánh chiên kêu chen một tiếng Rồi chắp tay làm lễ Chồng cứ như bà cụ đang cầu nguyện Cho những sợi tóc rụng của chồng mình vậy Tôi cũng chấp tay theo bà Dù sao thì Bà cụ quay về phía tôi Thật tốt vì bà của bà Đã mang thư đến cho Kosuke hộ bà Thế khi ông nhà mất Ông cũng mang thư của bà Đến cho anh họ bà chứ Không tại sao ạ Làm vậy Thế nào thầy của bà cũng ghen Hơn nữa Bà cụ thận trọng đứng lên Quay trở lại cảm bình xuống ghế tượng Khi thầy mất Bà đã nghĩ rồi Bà không cần là người gửi thư nữa Từ giờ Tới phiên bà đưa thư cho người khác Nhiệm vụ mà khi nãy bà nói Là như vậy đấy Ra là thế Tôi ấn tượng quá Không phải tôi đã hiểu được tất cả Nhưng những lời bà nói Rất có sức thuyết phục Ở cái tuổi của bà Một ngày nào đó có được đón sang thế giới bên kia thì cũng chẳng có gì là lạ cả Còn giờ là lúc hướng lệ phí Lệ phí, bà thu tiền ư Hai cánh mũi bà cụ nở ra như muốn nói Ô kìa, cháu vàng nàn cái gì nào Thế chẳng lẽ gửi thư không phải dán tay mà Làm gì có tem miễn phí chứ Cháu biết thế, nhưng mà tôi ngơ ngác không hiểu gì bà cụ liền chỉ vào cái tủ màu đen có tay cầm màu vàng ở trong ngăn kéo trên cùng ấy trong đó có rất nhiều rất nhiều đầy ắp bà cụ rất khoét cật đầu tôi tập trung vào cái ngăn kéo trên cùng tủ tiết kiệm của lão bà bà đầy ắp tiền cơ đấy quả là chán váng cái ngăn kéo to đùng ấy Phải nhét được hắn 10 cái áo len ấy chứ Mẹ cháu cũng gửi tiền mừng tuổi của cháu vào ngân hàng đấy bà ạ Còn bé ngốc Thứ ba để vào ngăn kéo Đó là những lá thư người ta gửi Bà bắt đầu nhận chúng Từ sau khi thầy bà mất Suốt 20 năm trời Bà có nhiều khách hàng lắm Cháu mở ra xem thử được không ạ Cũng được thôi Nhưng nếu xem thư Cháu sẽ phải mang chúng tới thế giới bên kia đấy Tôi dựng tóc váy Sợ hãi rời mắt khỏi cái tủ Bà mang thư hộ những ai thế ạ Bà cũng bất ngờ Vươn cổ về phía trước Đôi mắt đã đen hơi mờ đục Nhưng rất linh hoạt Nhìn thẳng vào tôi với vẻ chấn an Nghe kỹ bà nói này Cái ngăn kéo đó Bà sẽ chưa chết Chừng nào nó còn chưa chật cứng Và không thể nhét thêm Bất cứ lá thư nào nữa Nghĩa là Khi nó đầy chật Bà sẽ chết Vì vậy Bà không thể tùy tiện giữ thư của bất kỳ ai Ví dụ như Bà hạ giọng Nhân viên bưu điện vừa tới khi nãy Cháu không trông thấy bác ấy Thực ra thì Bác ấy không đến để đưa thư Bác ấy đến gửi thư cho bà giữ hộ Vì vợ bác ấy chết chìm trong bồn tắm Và Bà không thể nói thêm được Tên của người nhờ thư phải được giữ bí mật Không chỉ miệng mà cả mắt bà Cũng khép chặt Thậm chí lưng cũng gập lại tròn hơn mọi khi Chồng bà cứ như một thứ đồ trang trí của lỗ Trên chiếc ghế tựa. Đột nhiên, tôi hỏi bà: gửi thư, hết bao nhiêu tiền hả bà?" Tôi vừa như không thấy cánh mũi bà phập phồng, xong bà vẫn tỏ ra lạnh tanh. "Chưa biết được, còn tùy trường hợp chứ. Nếu là những người đã chết lâu rồi thì đắt đấy." Tại sao ạ?" Để tìm được những người đó ở thế giới bên kia. Chẳng phải là rất mất thời gian hay sao? Sao bà lại biết những việc như vậy Dù chưa chết lần nào nhỉ? Nhưng mà Nếu là người mới chết gần đây Thì bà sẽ lấy rễ thôi Bởi vì ngày trước Bà của bà cũng chuyển thư miễn phí cho bà Thế bà chuyển thư miễn phí cho cháu đi Cháu sẽ viết Bà không hiểu Tại sao bà phải chuyển thư miễn phí cho cháu nhỉ? Bởi vì nếu bà không chuyển miễn phí Cháu sẽ nói hết với tất cả mọi người Bà cụ nhìn vào mặt tôi như muốn hừm lên một tiếng Thực lòng tôi thấy hoàng mang trước điều chính mình vừa nói Tôi quyết định người nhận thư sẽ là bố Nhưng cho tới tận khi đó tôi vẫn chưa một lần nghĩ rằng Mình sẽ viết thư cho bố Và cũng không biết nên biết gì Thực ra tôi chỉ muốn đòi bà chuyển miễn phí đi cho tôi Đột nhiên tính áo thắng trong tôi bùng phát hơn Là thực lòng muốn nhờ vả. Thế cháu cho mọi người biết nhé vì cháu thôi Cháu sẽ nói Điều cháu nói Liệu sẽ có ai tin nhỉ Bà cổ khịt khịt mũi Rồi sau đó thả nhiên nhấp phần ngụm trà Hai mắt bà cụ Gần như không thấy sống mũi đâu Đã thế Cho mũi lại hách lên Và vạnh sang hai bên Vào cái mũi của bà cụ Tự nhiên tôi thấy tức điên lên được Bà là đồ nói dối Tôi tuyên bố Ơ hay bà đang nói dối cháu sao Đúng thế Những kẻ nói dối xuống địa ngục Sẽ bị cắt lưỡi Xéo tôi một cái Thôi được rồi Bà có nói dối hay không Chỉ cần xem bên trong ngăn kéo kia Là biết ngay thôi Phải không nào Tôi chợt lặng thinh không nói gì Sao Bởi vì Chẳng phải bà bảo đấy là bí mật còn gì Thì đúng vậy Nếu là bí mật Thì không mở ra được chứ Bà cụ không nói gì chỉ đứng dậy, vươn cánh tay, kẽ đẩy làm tay cầm của cái tổ kêu lách cách. xem nào, nặng thật đấy, bà còng. đấy là còn chưa kể, bàn thấp nhỏ hơn hẳn so với người thường. thế để mở được ngăn kéo trên cùng của cái tủ to đùng kia là một việc khá vất vả. lúc đó, tôi nhận ra một điều, chắc chắn rồi bí mật của bà cụ. Vẫn sẽ được xử kín Bởi vì nếu nhìn vào bên trong ngăn kéo Tôi sẽ phải chuyển những lá tư ấy đi Không chừng Đã có vài người bị lừa nhìn vào trong ngăn kéo đó Và phải chết thay cho bà cụ Và chẳng vì thế mà bà cụ sống lâu Không Hết chịu nổi Tôi gục đầu xuống Hai tay ôm lấy mặt Tôi chúi mặt vào tấm đệm ngồi Xoạch Tiếng mở ngăn kéo tủ đập vào tai, tiếng lục lọi, khua đồ lộc cọc, tiếng thở hơi gấp của bà cụ, rồi một mùi hương dễ chịu sông lên. Hơi giống mùi, lúc mẹ mặc áo kimono. Tôi thấy như bà cụ đang tiến lại gần, bên tai tôi nghe tiếng giấy sột soạt, sột soạt. Cháu xem không, thư bà vừa mới nhận đấy, mới toanh nhé. Từ đôi mắt nhắm chặt, nước mắt tôi chảy ra Bà cụ cười khùng khục Nhìn này, mở mắt ra xem một chút đi chứ Tôi vùi mặt thật sâu xuống tấm đệm ngồi Đến mức hò sặc sụa Một lát sau, đã nghe tiếng bà bước ra xa Rồi có tiếng ngăn kéo tổ đóng lại Ôi nhìn kìa, lo cái đầu rồng của cháu ra đi Có gan gọi người khác là đồ nói dối cơ mà Cho anh cũng phải dũng cảm hơn chứ Tôi uống rột ngồi im lặng Vì mắt đỏ lên Đúng lúc ấy Bà cụ bất ngờ nói Bà chuyển miễn phí cho Thư của cháu ấy Mang đến đây Không cần đâu Tôi lắc đầu hầm hầm tức giận Cháu không viết những thứ như thế Bà hiểu mà Gì cơ ạ Bà hiểu mà, nên bà mới nói vậy Bà cụ cười quá trá Nỗ cười điển hình của kiếu cười Mà miệng chỉ là một nếp nhăn như bay về trang viên cây dương, bà kêu đã thư đã viết từ đêm hôm trước tới chỗ bà cụ. khi tôi đưa cho bà, phong thư có ghi từ chiaki tới bố, bà cụ bén đứng lên, hừ một tiếng ra chiều khó nhọc, rồi nói là chấp nhận, đoạn bỏ thư vào ngăn kéo tủ. cho rằng chỉ nắm mắt thôi thì chưa đủ, tôi còn dùng cả hai tay bịt tâm chặt mí mắt. Nếu không làm vậy Tôi sẽ chẳng thể nào ngăn bản thân Phải nhìn vào ngăn cứu Vì hai con người dưới lớp xe mỏng trên mấy mắt bị tay tôi ấn quá mạnh Nên giữa bóng tối Tôi thấy hiện ra những quần sáng hư ảo Màu đỏ và xanh Cho tới khi đã mở mắt được một lúc Tôi vẫn còn thấy Như cả vũ trụ đang trôi nối bồng bềnh Và lượn vòng xung quanh Tôi tự hỏi Mình đã viết thư trong tâm trạng như thế nào Ban đầu Tôi viết không phải vì bị thôi thúc Bởi một ước muốn rõ ràng là Mong được nói chuyện với bố Có một điều chắc chắn Tôi cảm thấy từ tận sâu trong tim Có điều gì đó mách bảo Mình nên viết thư Nên làm như thế Với tôi Việc bố đã mất Và việc tôi viết những bức thư gửi bố Chẳng có gì liên quan đến nhau Điều khiến tôi khóa trí hơn cả Đó là khi bà cụ ngỡ ngàng tốt lên Ô, cháu mà cũng biết được chữ cơ à Hay, cháu đang cố làm cho bà chết sớm đây là thư đầu tiên của tôi như thế này Bố có khỏe không ạ? Con khỏe, tạm biệt bố Ba lá thư đầu Tôi lặp đi lặp lại cùng một nội dung Đến lá thư thứ tư Tôi đã viết khác đi, không phải vì nghĩ rằng viết thế này thì quá tệ, mà bởi vì tôi thực sự có điều để nói. Bố có khỏe không ạ? Hôm nay con lên 7 rồi. Mẹ mua cho con một cái bánh ngọt, hai mẹ con cắt bánh và mang xuống mời bà cụ chủ nhà. Bà gọi bánh ngọt là kẹo tây bố ạ. Mang cả sang cho bác Misoka và cô Sasaki ở phòng bên cạnh nữa, rất ngon. Mẹ tặng con quyển những cuộc phiêu lưu của cô gà mái Emma tạm biệt bố. viết tới đó thì mẹ bảo tôi đi ngủ. thế là tôi dán nguyên lá thư ấy lại và từ hôm sau trở đi tôi chuyển sang viết về những gì xảy ra xung quanh mình theo đúng kiểu của một đứa trẻ 7 tuổi. giống nhật ký hơn là những trang thư. Ngày qua ngày tôi lại càng biết hăng say có thể kể với ai đó về một ngày của mình mà không hề phải bận tâm xem liệu có làm người đó lo lắng hay không, hay liệu có bị mắng không. Cảm giác ấy tuyệt vời đến bất ngờ. Và một buổi chiều tháng 11, cây dương rụng lá trong chớp mắt, còn bước qua lâu Đã có tới 5 quả chín đỏ Ngày ngày Tôi vẫn đến chỗ bà cụ Sau khi tan học Và cùng bà quét lá rụng Cái chối che cao hơn hẳn thân người tôi Thành thử trong tôi cứ như đang bị nó lắc lư loạn xạ Nhưng tôi là đứa khá siêng làm Vì bà bảo Lá rụng nhiều thế này Phiền hàng xóm lắm Thế là tôi không chỉ quét trong vườn Mà còn ra ngoài đường Tới cả nhà có con chó hay sủa hóng Tôi quét sạch cả con đường Trong tiếng chó sủa in tai Tôi biết Chỉ cần sang ngày mai thôi Tất cả sẽ lại đâu vào đấy Nhưng tôi thực sự say sưa Với sự lặp lại này Tôi cầm chối rất chặt Khiến da ở chỗ ngón chó Và ngón cái bị lết ra Lần nào như vậy Bà cụ đều vui thật đậm thuốc Vào tay tôi và nói Cháu đúng là bắn quẹo quá đi Những lúc ấy Bà cụ Ất nhìn chỗ đau Lại nhìn cái mặt nhắn nhó của tôi Vừa nhìn vừa cười hô hô Ra chiều sung sướng lắm Rất lâu về trước Khi người chồng phá cố của, của bà cụ Ông già râu bạc Trên bàn thờ trồng cây dương non trong khu vườn Khắp vùng này ruộng rẫy còn thưa thớt Đồng có mọc rậm rì cô nhà giống như một túp lều tạm, thì gần như chẳng có rào dậu gì che chắn xung quanh nhà hai vợ chồng bà. trong vùng chỉ có thêm vài hộ nông gia nữa, khung cảnh ấy cũng tương tự tựa như vùng đất nơi ông bà đã sinh ra và lớn lên. thời gian đầu bà cụ đã thất vọng lắm, khó khăn lắm mới sức áo ra đi được, vậy mà lại sống ở một nơi như thế này sao? Nhưng thầy của bà rất thích nơi này ông ấy buồn Khi xung quanh các ngôi nhà Bắt đầu mọc lên trên trúc Mà có khi Cứ như ngày xưa lại hay Nơi toàn đồng có rộng rạp Thì chẳng cần phải quét lá rụng làm gì Nhỉ Cũng nói Cái mũi nở vào phòng Cứ quét Vuôn lại thành đống rồi nốt Nó Chỉ là cây không Rất khó bắt lửa Cụ bệnh lấy can dầu trong nhà kho ra và rốt vào một cái cốc uống cà phê Dứt quay. Sau đó bà cụ nhúng đầu máy tờ báo Được cuộn tròn Vào cốc dầu Rồi dùng diêm châm lửa Bà cụ nâng ống giấy báo đang cháy lên Như nâng một bó đuốc Lưng bà cụ còn hơn hẳn mọi khi Khiến bà trông hơi đáng sợ Chỗ dầu còn lại trong cốc Bà cụ rải đều lên gắp đống lá Rồi dùng ống giấy báo châm lửa Trong tháng chốc Cả thân người bà cụ bất động Ban đầu ngọn lửa cháy chậm chạp Như một con vật hền nhát Chỉ dám ló mắt khỏi hang Mà dò xét xung quanh Nhưng chỉ tháng sau Trang thái lấp lẻ ấy vụt tan biến Ngọn lửa đã trở nên ổn định Liền cháy bùng lên Như thế nó đang hô hấp mạnh mẽ Trước sự bùng cháy bất chợt ấy Tôi không gọi bàng Hoàng Còn bà cụ Bắt đầu đi lòng vòng quanh đám lửa Dường như câu thần chú làm bà bất động khi nãy Đã được hóa giải Tôi ngồi xổm xuống Đến thở nhìn cảnh lá khô bà dày vụn Dần biến dạng giữa ngọn lửa Như trong cơn hấp hối Tôi nhớ tới hài cốt của bố Mà tôi đã thấy ở khu hóa tháng Chẳng hiểu sao Một đống lá Không khiến tôi thấy bất an Bởi vậy mà Cứ mỗi lần đốt lá khô Từ trong tôi Những ký ức về hài cốt của bố lại bị khơi dậy Nhưng đó lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác Cho đến khi Hình ảnh cho xương của bố Đã dần tách rời hẳn Khỏi các ký ức thông thường Và trở nên thân thuộc với trái tim tôi Như một ý nghĩ thuần túy. Nếu là vào ngày nghỉ Và cô Sasaki có ở nhà Để nào cô cũng ngửi thấy mùi đốt lá Cháu đi mua khoai nhé Nói xong Cô liền leo ngay lên xe đạp Và phóng đi Chúng tôi nướng khoai theo cách của bà cụ Đầu tiên Bọc khoai lang bằng một lớp giấy bao ướt Sau đó Gói tiếp một lượt giấy bạc Rồi từ từ nướng lên Khoai sẽ rất ngon Bữa chiều đông nhá nhem Ngồi bên đống lửa đốt từ lá khô Mặt mũi thì nóng bừng Nhưng cơ thể lại lạnh đờ và tê cứng Giữa lúc ấy Bà được ăn khoai nướng nóng hổi Thì chẳng có bữa tiệc nào trên đời này sánh bằng Ngoài đường Cứ hệ có ai đó tình cờ đi ngang qua Cô Sasaki cũng đều gọi với theo Dẫu có là người không quen biết Mời tới đây ăn khoai ạ Lửa càng lúc càng cháy lớn Và chẳng thể ngờ được Đôi khi Người được gọi cũng đáp lại lời mời bất ngờ của cô Sasaki Từ ông cụ dẫn chó đi dạo Tới cô gái bán bảo hiểm Hay cậu bé đang dắt chiếc xe đạp hỏng Với khuôn mặt lem đuốc Đất lẫn nước mắt Mọi người không nói gì nhiều với nhau Thực ra Cũng có thể là vì miệng ai cũng đầy khoai nóng Nên không nói được ký ức đó về những người không hề quen biết nhau chưa một lần gặp mặt lại ngồi quay quần quanh đống lửa trong vườn nhà bà cụ bà cùng ăn khoai nướng để lại trong tôi một sư vị khó phai một bức tranh rất độ yên bình chuyện xảy ra vào một ngày nọ hôm đó tôi đang chờ bà cụ trong vườn liệu có phải bà đi gặp bác sĩ để khám mắt không nhỉ Tôi đi học về đã được một lúc lâu rồi Sau đợt gió bắc đêm qua Cây dương gần như trôi trụi Vừa quét vun lá rụng Tôi vừa nghĩ Nếu chẳng còn cái lá nào Thì làm sao mà đốt lửa được nữa Tôi cứ tưởng Giống như khi nhặt sói bên bờ sông hàng ngày ta có quét lá rụng Bao nhiêu đi nữa Cũng chẳng bao giờ hết Vậy mà việc ấy Tới một lúc nào đó cũng sẽ ngừng lại Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó Nắm chặt cây chổi che Chẳng hiểu sao tôi thấy lo lắng quá Tôi vun lá cây lại thành một đống lớn Dĩ nhiên tôi hiểu trẻ con không được nhóm nữ một mình Nên chỉ ngô sồm ở đó Yên lặng đợi bà cụ về Gió đã lặng Nhưng hôm nay là một ngày lạnh giá và xám xịt Đồ chân đang gặp lại từ từ mất cảm giác Tôi thấy lạnh người Và lả đi Này, này Có tiếng gì như tiếng gọi từ phía xa Tôi mở mắt Không biết tôi cứ ngồi xổm như thế Mà ngủ quên mất từ lúc nào Trên đầu gối Để chân có vết răng cửa hẳn xuống Chân tôi tê dại Rân rân như kiến bò Trời đã sầm tối Cháu ngủ đấy à Giật mình ngẩng đầu lên Trước mắt tôi hiện ra một cái đầu thỏ khổng lồ Con thỏ mặc quần bò Dơ tay vẫy vẫy tôi Khi ấy đang ngỡ ngàng trong tư thế ngồi xổm. Cô Sasaki ạ Ôi cháu nhận ra ngay được à Cái đầu thỏ được nhấc lên Và rồi cô Sasaki xuất hiện Tóc cô bông rủ lên trong giây lát Khi cái đầu thỏ được nhấc ra Tôi đã nghĩ cô Sasaki thật đẹp Cái này là của công ty cô làm đấy Người ta nói không cần nữa cho nên Cô Sasaki dùi cái đầu thỏ khổng lồ về phía tôi Cô định cho cháu Hai chân tê dại Tôi loạn trạng đứng lên và đội thử cái đầu thỏ vào Chẳng nhìn thấy gì cả cô ạ Mùi khó chịu quá Quanh tôi mọi thứ hoàn toàn tối đen không được rồi. vị trí hai mắt được làm để phù hợp với đầu của người lớn mà. cô Sasaki nhấc cái đầu thỏ ra giúp tôi rồi bảo. lần sau cô mang về cho cháu cái khác dành cho trẻ con nhé. dù không có mong muốn hóa thân thành một chú thỏ, nhưng tôi vẫn nói cảm ơn cô. bà già đâu rồi? thỉnh thoảng cô Sasaki vẫn gọi bà cụ như thế. bà không có nhà ạ. Đi đầu thấy không biết Cháu đoán chắc bà đi gặp bác sĩ mắt Ừ, mắt bà kém mà Chắc là đến để bác sĩ lấy lông quạm cho ạ Vì bà già rồi nên lông mi mọc phọc vào trong mắt Nếu không định kỳ nhổ đi Chúng sẽ làm sước nhãn cầu Tôi giải thích cho cô Sasaki Theo những gì tôi nghe được từ bà cụ Đấy là vì lớp da ở mi mắt bị trùng đấy Chắc chắn là thế Cô Suzuki đặt ngón tay vào thái dương Rồi xách hai mắt lên trông như con cáo Cả hai chúng tôi cùng không nói gì thêm Bóng tối đen thậm Đặc trưng của những ngày ngắn nhất trong năm Bắt đầu buông xuống như bậc chảy chàn Buộn thế này rồi Cô Suzuki lập bắn một mình Đã mua khoai rồi Thế mà lại Tự nhiên tôi thấy không yên tâm Từ trước tới giờ, bà cụ chưa lần nào về quá muộn sau khi đi khám bác sĩ Cũng chưa lần nào bi vọng đến tận giờ này Nhỡ mà, muộn thế này rồi mà bà vẫn chưa về, không chừng Cô Sasaki, cô có kế là lũ mèo Trước khi chết, chúng sẽ bỏ đi đâu đó phải không ạ? Ừ, nếu không đi tìm bà thì... Cháu nói gì cơ? Bà bảo bà sẽ chết khi nào cái ngăn kéo ấy đầy ngăn kéo chuyện gì thế sao tôi lại vô tâm thế nhỉ ngày ngày tôi vẫn mang thư đến đưa cho bà cụ mà không hề nghĩ rằng cái ngày ngăn kéo đầy ắp sẽ đến nhanh như vậy cháu làm sao đấy nói rõ ra xem nào hình như người ở trên tầng cũng nghe thấy tiếng cô Sereski cửa sổ chính giữa ba căn hộ lạch cạch mở Có tiếng cười vọng ra Có lẽ là từ chương trình hài Đang chiếu trên truyền hình Lúc này tôi đã thấy tỉnh táo hơn đôi chút Có chuyện gì thế? Bác Nishioka với cây áo khoác ngắn sọc sạch Giò mặn vội Nhố người ra khỏi cửa sổ Con bé này Nó đang lo là bà già không về Vì việc của bà già Mà tôi cũng đang nóng ruột như lửa đốt đây Cô Sasaki nói Càng khiến tôi sốt ruột Chắc là bà chết rồi Ánh sáng từ căn phòng Chỉ hắt ra được đến lưng Để tôi không nhìn thấy mặt bác Nishioka Nhưng dường như Khi nghe tôi nói vậy Bác tỏ ra khá bàng hoàng Có tiếng bước chân đi xuống cầu thang Lát sau Bác Nishioka xuất hiện Tay bên lớp tóc dài phía bên trái sang Để che bên tóc thưa hơn Bác đi ra vườn Yaki, sao cháu lại nghĩ là bà cụ chết rồi Bác hỏi tôi Vẫn với lối nói nhanh liếu cả lại như mọi khi Dẫu không muốn kể về những lá thư Trong lòng tôi không có thấy mặc cám tội lỗi Vì đã nhờ bà cụ giữ nhiều thư như vậy Tôi chỉ nói được rằng Vì bà mãi vẫn chưa về Chính trong khoảng khắc ấy Ý nghĩ mình thành kẻ nói dối rồi Chờ xuất hiện Và bất ngờ nước mắt tôi đã trả rơi hiệu quả của nước mắt thật đáng kể bác nishioka bối rối dỗ tôi khi ấy đang nước mắt ngắn nước mắt dài rồi bác dậm chân loạn cả lên cô sasaki thở dài chụp lên đầu tôi cái đầu con thỏ dù sao thì dù sao thì ta cũng phải đi tìm bà cụ chứ những những những việc như thế này Người ta vẫn bảo là Bọn trẻ con thường đoán đúng Bên trong cái đầu thỏ vượt tối Vừa bốc mùi khó chịu Tôi rùng mình sợ hãi Khi nghe câu nói run run của bác Nisioka Thật ư Trẻ con thường đoán đúng ư Không thì Nhớ đâu bà cụ quên mất đường về nhà Việc đó cũng Bác đùa à Cô xe xe kỷ hình như định nói tiếp gì đó Bà già ấy Thì sao mà biết được chẳng ai nói trước được gì cũng có thể tự nhiên và cụ đâm ra lẩn thẩn dù sao thì cũng nên đi tìm tìm nhưng tìm ở đâu cơ chứ sau một ngồi vật lộn cố gỡ cái đầu thỏ tôi ngồi phệ ra đất tay đến chỗ bác sĩ mắt đi tôi nói với cô Sasaki người cuối cùng đã giải thoát cho tôi khỏi thứ cuốn nợ ấy vậy tôi sẽ đi về phía nhà ga vẫn mặc áo khoác ngắn bác Nishioka dậm bước đi đã hết sợ khám bệnh của bác sĩ chúng tôi nhấn chuông thế nào cũng không thấy ai ra vừa đi trên con đường tối thẫm tôi vừa để ý nhìn xung quanh ai là bà cụ bị ngã ở đâu rồi nhỉ không sao đâu chắc là bà cụ đã về nhà rồi Ushijaki miệng hút thuốc lững thững bước, chờ tôi hít hà hít hà, mùi gì thơm thế cô nhỉ? Cô Shishiki cũng dừng lại một lát ngửi ngửi. chắc quanh đây có ai đang nấu cà ri? phải rồi, bầu không khí trong lành của một đêm đầu đông, món cà ri từ nhà ai đó và làn khói thuốc lá. mình biết, sự kết hợp này, tôi nghĩ, mình từng trải nghiệm cảm giác này rồi. lần đó Con tôi đi dạo trên con đường đêm Cũng có ngồi cà ri Và bố cũng đang hút thuốc Trần nhớ tới vầng trăng Đã thấy dạo đó Một vầng trăng bằng bằng tròn đầy tôi nhìn lên trời Trăng tôi reo lên Ừ Trăng rằm đấy Cô Sasaki trả lời Chậm rãi nhả ra một làn khói trắng Cô nghĩ là bà sẽ về thật chứ Khi tôi hỏi lại lần nữa Cô Sasaki không nói gì Chỉ cầm lấy tay tôi và nóng thật chặt Lúc chúng tôi về đến trang viên cây dương Mẹ đang suốt chuột, Đứng đợi ở cổng Thấy tôi và cô Sasaki đi cùng nhau Mẹ có vẻ hơi ngạc nhiên Mẹ ơi, bà đâu? Bà vẫn chưa về ạ? Chưa, có chuyện gì à? Tôi đang cố rủ Nên cô Sasaki bền thay tôi Kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ Rồi cũng chẳng ra sao cả Ai lại đi bảo với con bé rằng Lũ mèo trước khi chết Sẽ bỏ đi tìm nơi chết Vì vậy mà con bé mới lo lắng Mẹ lo âu nhìn tôi Nhưng rồi ngay sau đó mẹ nói Không đâu Cũng hơn 7 giờ rồi Con bé lo cũng đúng thôi Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi Khi ấy đang ủ rũ Những lần trước Như cái lần đi du lịch suối nước nóng Khung hội người cao tuổi ấy Bà cổ còn báo với tôi một tiếng Rồi mới đi cơ mà Cô Sasaki Cũng bắt đầu thấy sốt chuột Có lẽ vì nghe mẹ nói là Cũng đã hơn 7 giờ rồi Cô liếc sang Nhìn ra phía con đường chạy dọc bờ sông Họ hàng của bà thì sao Mẹ hỏi Cô Sasaki nghiêng đầu nhưng muốn nói Tôi không biết Hình như hai vợ chồng họ Không có con cái gì thì phải Có lần tôi nghe thấy Báo bà cụ là vợ hai Ba người chúng tôi Thở ra toàn khói trắng Cứ thế đứng ngây ra ở cổng Đang lo lắng Không biết đã có chuyện gì xảy ra Đúng lúc ấy Bác Nishioka trở về Không được, không được rồi Bác Nishioka khoát tay rất rộng Như thế vừa đảm nhận Một nhiệm vụ trọng đại vô cùng tôi đứng đợi ở cửa soát vé một lúc nhưng nghĩ làm vậy chẳng ích gì nên mới hỏi nhân viên nhà ga xem có thấy bà cụ. xong tôi đi lòng vòng quanh khu mua sắm rồi ghé vào đồn cảnh sát. đến lúc này bác Misiorka mới nhận ra mẹ tôi. a chào cô. bác nói bằng giọng trầm nhất có thể rồi cúi đầu. ở đồn cảnh sát đã có chuyện gì xảy ra sao? bị cô Sasaki hỏi dồn thằng mi của bác Misiorka cứ rót rập liên hồi. Bác càng nói nhanh hơn mọi khi. Không không, tôi chỉ tới hỏi thôi. Rồi sau đó, sau đó hả? Chắc chắn là chưa thể yêu cầu mở cuộc điều tra tìm người được rồi. Nhưng tôi không nghe thấy cảnh sát nói gì về việc một bà cụ như thế. Đúng lúc ấy, từ con đường chạy dọc bờ sông, một bóng đen chậm chậm tiến lại. Dưới ánh trăng mờ tỏ, bóng bà thấp thoáng hiện ra Ô kìa, mọi người tập trung ở đây cả à tiếng bà vang đến chỗ chúng tôi, khơi bối rối, tôi đứng như trời trồng Bà cụ bận đồ tang thiếu truyền thống Thường ngày, bà cụ không mặc kimono nên hiếm khi trông thấy bà cụ trong bộ dạng này Nhưng chi tiết khiến tôi chú ý nhất là chính là khuôn mặt bà cụ Hồi trước, khi lần đầu tiên gặp bà Tôi đã ngỡ rằng Khuôn mặt bà trông giống hệt nhân vật Popeye độc ác Là vì bà đã uống phải một loại thuốc quái gở nào đó Và lúc này đây Tôi hoàn toàn tin đó là sự thật Cái mặt gãy của bà cụ trông như dài hơn Nếu nhìn kỹ sẽ thấy Trên khuôn mặt chảy dài đó Hai má ở nửa dưới mặt phồng lên Các ghép ngắn cũng căng ra có thể thấy rõ là bà cụ trông trẻ hơn. Thôi đúng rồi, ra là bà uống thuốc tại lão hoàn đồng. Nhưng cảm giác về sự hoạt bát thường ngày dường như là cái vẻ gian nan không còn nữa. Đến cả giọng nói của bà cụ cũng khác khác. Nghe cứ khàn khàn làm sao ấy. Ôi tôi mệt quá. Đi thăm viện tâm ma làm gì? À, chờ chút, cái này Bà cụ mở tôi sách màu đen Bà lấy ra một chiếc chìa khóa Rồi chỉ về phía tôi Tôi run run lại gần Cầm lấy chiếc chìa khóa mắt tôi cứ dán vào mặt bà cụ Cháu thận thờ nhìn cái gì đấy Mở cửa cho bà đi chứ Bà vừa dứt lời Tôi liền hết lên Bà, bà mọc răng Bà cụ im lặng Có vẻ không được thoải mái cho lắm Rồi bà cụ chậm rãi nói Đấy là từ để đeo vào miệng Dùng để diện khi ra ngoài Nói đoạn Và cổ ngậm chặt miệng lại Lỗ mũi nó rộng ra hết cỡ Mình muốn nhìn rõ hơn Cái hàm răng trắng đều ấy Bị cuốn vào suy nghĩ đó Tôi quên cả chớp mắt Đúng lúc ấy Một tiếng huyết lạ vang lên Cô Sasaki đưa tay lên trên mắt Nhìn như vẻ đau khổ Mẹ đứng đối diện tụng cuối xuống Hai vai rung lên Tôi tự hỏi Không biết có phải hai người họ đang khóc không Nhưng kỳ thực Cả hai đang cười Có điều gì đáng buồn cười đến thế nhỉ Tôi không hiểu gì Đến quay sang nhìn bác Nisioka Côi mắt bé tệ của bác hấp hay liên hồi Còn lông mày thì nhướng lên Bà cụ vào nhà Rồi đóng cửa đánh râm một cái Sau bữa cơm chiều, mấy người lớn dắt tôi xuống xăm và xin lỗi bà cụ. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, tại sao bà cụ lại khó chịu đến vậy? Điều duy nhất tôi biết chỉ là, ồ hóa ra đó là răng giả. Dù sao tôi cũng thở vào nhẹ nhõm, vì bà cụ đã về nhà bình yên vô sự. Nhưng rõ ràng là không có răng giả, trông mặt bà dễ coi hơn, tôi nghĩ... Và rồi tôi hậm hực, cảm thấy trong việc này, hình như mọi người không công bằng với mình. Sau đấy, vì mệt quá nên tối đó thật hiếm hoi, tôi ngủ mà không mơ mộng gì.